Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 1881, tàu ngộ mai phục. Hắn vốn đã thuyết phục mọi người, nhưng Diệp Huyền ở một bên cản trở, trong lòng cận ly phó thánh chủ nhất thời cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Huyền, nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải cho Diệp Huyền đẹp mắt. Lai lịch của ta, chứ vị hữu tâm đi thăm dò liền có thể điều tra rõ ràng, nhưng Thánh Thành, nếu như thật tìm hiểu qua thực lực của hải tộc biết rõ trong hải tộc nắm giữ cường giả bán thánh còn để chúng ta ra tay e là có ý đồ riêng a diệp huyền khinh thường nói cận ly phó thánh chủ thẹn quá thành giận càng để trong lòng hắn cảm thấy quỷ dị thông qua màn ảnh đưa tin nghe được diệp huyền cùng cận ly đối lập trong lòng rất nhiều cường giả đều có chút dao động nếu thật như diệp huyền nói hải tộc thật sự nắm giữ cường giả bán thánh như vậy thánh thành để bọn họ ngăn cản xác thực giống như là chịu chết cận ly cảm giác được mọi người dao động khử lạnh một tiếng hỏi ngược lại Các hạ ý tứ, là thánh thành ta muốn hại các thế lực lớn ở đây hay sao? Thực sự là chuyện cười, không nói thánh thành ta tại sao muốn làm như thế. Chỉ là sau ba ngày, cường giả thần đô, đan tháp, khí thành đều sẽ đến đây. Ngươi cảm thấy bằng vào thánh thành ta, có thực lực hại nhiều thế lực như vậy sao? huống chi hiện tại hải tộc xâm lấn, thánh thành ta hại chư vị lại có ích lợi gì? Ngược lại là ngươi, nói hải tộc nắm giữ cường giả bán thánh. Thật như vậy, các hạ có thể ở trên tay cường giả bán thánh hải tộc sống sót, cũng thật là tu vi cao à. Trong giọng nói của cận ly tràn đầy ý diễu cợt, cường giả các thế lực lớn đều không khỏi trầm tư, giả như hải tộc thật sự có cường giả bán thánh, như vậy người của huyền quang các làm sao sau khi tìm hiểu, có thể bình yên vô sự. Lăng Thiên Tông ta có thể làm chứng, huyền quang các huyền diệp các chủ sắc thực đi nhất trọng tìm hiểu tin tức hải tộc. Lúc này một tên cường giả của Lăng Thiên Tông đột nhiên đứng ra nói, diệp huyền chức cứu thành trì kia, kỳ thực là thế lực tục hạ của Lăng Thiên Tông, sau khi đối phương trốn về huyền vực lục trọng ngay lập tức liền báo tin tức truyền cho cường giả lăng thiên tông. nghe được lăng thiên tông nói, cường giả các thế lực lớn xôn xao. nguyên lai huyền quang các thật sự đi tìm hiểu quá động tĩnh của hải tộc. đã như vậy, huyền diệp nói đều là thật. lẽ nào hắn từ trong tay hải tộc bán thánh chạy trốn ra? lúc này lập tức liền có mấy người nghĩ đến diệp huyền ở vô lượng sơn đối kháng phúc thiên ma thánh. nếu như chỉ là diệp huyền một người nói, như vậy người tin tưởng cũng chưa chắc nhiều. nhưng có lăng thiên tông làm chứng, đáy lòng mọi người không tự kìm hãm được có chút tin tưởng. Bất kể như thế nào, vì tương lai nhân tộc, sau ba ngày, chiến vương môn ta nhất định sẽ đi thánh thành. Cường giả chiến vương môn trầm giọng nói, phiêu biểu cung cũng nhất định sẽ đi. Xích Nguyệt Tông cũng sẽ đến. Các thế lực lớn dường dập tỏ thái độ, mặc kệ Diệp Huyền cùng Cận Ly nói có phải thật hay không. Bây giờ hải tộc sắp đánh tới huyền vực lục trọng, các thế lực lớn nhân tộc tụ hội thánh thành thương nghị đối sách là tuyệt đối cần thiết. Cũng chỉ có thánh thành mới có thể đảm nhiệm trọng trách này, dẫn dắt nhân tộc, đẩy lùi hải tộc xâm lấn. Có điều đợi lát nữa thời điểm bọn họ ngăn cản hải tộc, sẽ cảnh giác rất nhiều, để tránh khỏi bị trọng thương. Như vậy Thánh Thành ta liền xin đợi chư vị đại giá Quang Lâm. Cận đi nói lời này xong, trực tiếp đóng màn ảnh đưa tin. Diệp Huyền cũng không còn nói thêm nữa, nên nhắc nhở, hắn cũng đã nhắc nhở. Còn người khác có tin hay không? Hắn cũng không có cách nào, có điều nếu thần đô, đàn tháp, khí thành đều sẽ đến. Thánh Thành muốn làm gì, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Hướng chi, hiện tại hải tộc thế tới hung hăng. Thánh Thành cũng chưa chắc thật sẽ làm việc thương thiên hại lý gì, nhưng nên dự phòng, vẫn phải dự phòng. Sau khi hội nghị kết thúc, các thế lực lớn ở Huyền vực lục trọng dồn dập ngăn cản Hải tộc, có điều bởi vì Diệp Huyền nhắc nhở, các thế lực lớn ra tay đều cực kỳ cẩn thận. Các thế lực lớn cũng không có phái đội ngũ tinh nhuệ nhất đi, mà điều động bộ phận thực lực đối với đội ngũ ngoại vi của Hải tộc tiến hành quấy rầy. Dựa vào ưu thế địa hình, các thế lực lớn quấy rầy Hải tộc thuận lợi đến kỳ lạ, thuận lợi chém giết rất nhiều võ giả Hải tộc. Trong này có mấy lần Các thế lực lớn cố ý lộ ra một ít kẽ hở, nỗ lực bức cường giả hải tộc ra tay, nhưng đại bản doanh của hải tộc, từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh. Trải qua nhiều lần thăm dò, nhân tộc đối với hải tộc dần dần yên tâm. Một ít thế lực thậm chí hoài nghi hải tộc đến tột cùng có cường giả bán thánh như Diệp Huyền nói hay không. Đương nhiên, dù có hoài nghi, xuất phát từ nguyên tắc cẩn thận, các thế lực lớn vẫn không có sai phái ra cường giả chân chính. Dựa vào các thế lực lớn ra tay. Hải tộc hai ngày nay trước sau không thể đánh vào phạm vi huyền vực lục trọng. Tất cả mọi người thả lòng chút cảnh giác. Cho nên khi Hải tộc Hải Ma nữ luận Na xuất lĩnh một chi đội ngũ tinh nhuệ tiến vào cạm bẫy do các thế lực lớn bố trí kỹ càng, vạn thú sơn trang cùng lữ gia phụ trách khu vực này rốt cục không thể kiềm chế, phái ra sức chiến đấu mạnh nhất của tông môn. Hai thế lực lớn, tổng cộng phái ra tam đại vũ đế tam trọng đỉnh phong bảy vũ đế tam trọng, cùng với mười mấy tên vũ đế nhị trọng, còn vũ đế nhất trọng càng là nhiều vô số kể. dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần tiêu diệt chi đội ngũ tinh nhuệ này của hải tộc như vậy chẳng khác nào diệt trí ít một phần mười sức chiến đấu của hải tộc chuyện này đối với hải tộc mà nói tuyệt đối là trọng thương cực lớn vèo vèo vèo trên bầu trời cường giả vạn thú sơn trang cùng lữ ra mặt lộ sát cơ điên cuồng giết vào trong đội ngũ hải tộc giết chết hải ma nữ luận na đứt rời hải hoàng một tay trong đó tam đại vũ đế tam trọng đỉnh phong ngay lập tức nhằm về phía hải ma nữ chỉ cần chém giết đối phương đội ngũ hải tộc này tuyệt đối sẽ bị thương nặng Chỉ là không chờ công kích của bọn họ hạ xuống. Âm âm, bầu trời xa xăm đột nhiên nổ tung ra, từng cường giả hải tộc từ bên trong cất bước đi ra. Những cường giả này, mỗi một cái trên người đều tỏa ra sát cơ kinh người, vừa xuất hiện liền nhảy vào trong đội ngũ hai thế lực lớn. Chiều 1882, nhân tộc đại hội, một, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương không rớt bên tai, cường giả hai thế lực lớn như dê vào bầy sói, bị giết chóc điên cuồng, đẫm máu chảy cao, không được, bị mai phục. Hai thế lực lớn vạn phần kinh nộ, triệt, chạy mau, mau chóng rời đi nơi này. Rồi phẫn nộ quát trói tai, cường giả hai thế lực lớn điên cuồng trốn vào hư không, muốn trốn khỏi nơi đây. Mãi mới chờ đến một con cá lớn, làm sao có thể để bọn họ đào tẩu. Trong hải tộc đại bản doanh, hải hoàng thân mặc áo giáp đâm ra tam xa kích trong tay, công kích giống như một màn trời. Trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người của hai thế lực lớn, lực lượng quy tắc cuồn cuộn đông lại hư không, đánh cường giả hai thế lực lớn ra hư không cường giả bán thánh, huyền Diệp kia nói, dĩ nhiên là thật sự. Trong con người mang theo một tia sợ hãi, Vạn Thú Sơn Trang lão tổ trưởng lớn hai mắt, trong mắt đã bị lam quang vô biên tràn ngập, chỉ còn lại hối hận vô tận. Xì xì, máu tươi tỏa ra, Vạn Thú Sơn Trang lão tổ ở dưới uông dương màu xanh lam, bị một phân hai nửa, triệt để hóa thành một mị. Sau đó, cường giả của Vạn Thú Sơn Trang cùng lữ ra, tất cả đều diệt, không một may mắn còn sống sót. Tin tức truyền ra, Huyền vực lục trọng ồ lên. Hải tộc dĩ nhiên thật sự có cường giả bán thánh, một trong 7 đại tông môn Vạn Thú Sơn Trang, cùng với gia tộc lãnh đời Lữ gia, lại ở trong chốc lát, tất cả đều bị diệt. T. Các loại nghị luận không rớt bên tai, hết thảy thế lực biết được tin tức này, tất cả đều chố mắt ngoác mồm, không cách nào bình tĩnh. Sau khi Hải tộc bại lộ thực lực, vẫn không che che giấu giấu, mà ra tay toàn lực, vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian, liền đánh vỡ Bình Phong Huyền vực lục trọng, tiến vào địa vực tầng 6. Các thế lực lớn là người bàng hoàng Cũng không dám ngăn cản nữa, dồn dập lui lại, đồng thời cường giả các thế lực lớn liền đi tới Thánh Thành. Và giờ phút này, tất cả mọi người đều biết, huyền vực xong, trước mắt, chỉ có xem Thánh Thành đại hội, chỉ có tất cả cường giả nhân loại tập trung mới có thể cùng hải tộc quyết cao thấp. Huyền vực cửu trọng thiên, Thánh Thành, làm nơi lãnh tụ của nhân tộc, hơn nữa ít ngày sau sắp tổ chức nhân tộc đại hội, các thế lực lớn chen trúc mà tới. Những cường giả trong tam trọng từ lâu thất thủ, chỉ cần có thể sống sót. Tất cả đều hội tụ ở đây, chờ đợi thánh thành đại hội mở ra. Từ khi hải tộc công phá tầng 6, ở trong lòng rất nhiều cường giả nhân tộc, toàn bộ huyền vực ngoại trừ thánh thành đã cũng không còn bất kỳ nơi an toàn. Thánh thành ở huyền vực cửu trọng thiên, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của toàn bộ huyền vực. Rất nhiều cường giả tụ tập, làm cho người thánh thành đông như mắc cười, phát triển cấp tốc. Mà cường giả các thế lực lớn cũng rồn rập tụ tập. Trong bảy đại tông môn còn lại ngũ đại tông môn, các loại gia tộc lánh đời, đế quốc học viện bao quát cường giả còn lại của một ít thế lực nhất lưu đều dồn dập đến thánh thành. Các thế lực lớn, có tới mười mấy tên bá chủ đỉnh phong trước tới tham gia thánh thành đại hội. Mà Huyền Quang các cũng không ngoại lệ. Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt phụ đế tự mình đi tới Huyền vực, cũng không có chút do so dự gì. Diệp Huyền đi tới trước tiêu sao cung, ngóng nhìn phủ đệ của mình, trong lòng không khỏi sóng lớn vạn ngàn. Không nghĩ tới lần thứ hai trở lại thánh thành, sẽ là một nguyên nhân như vậy, khiến cho hắn thực sự tổn thức không ngớt. Không lâu lắm, mây tía bốc hơi. Huyền khí quanh quẩn, ở trên thánh thành quảng trường, tiếng người huyên náo, rất nhiều cường giả đến từ các nơi huyền vực, hội tụ một đường. Trong đó yếu nhất cũng là vũ đế nhị trọng, trước quảng trường bài bàn dài, tiêu hùng cự phách của các thế lực lớn đều an tọa ghi thế kinh người. Trong đó phía trước nhất là mấy đại cường giả của thần đô, lần này hải tộc xâm lấn, quan hệ trọng đại, thần đô phái ra công dương vũ cùng một phó hội trưởng khác, cùng với mấy đại đế lão đỉnh phong đến đây thương nghị, mà ở đối diện thần đô là cường giả đan tháp. Tương tự cũng là một tên phó hội trưởng cùng mấy thái thượng trưởng lão đến đây tham dự. Ký Thành Phái Tới là một tên phó thành chủ, cùng mấy luyện khí đại sư. Ngoài ra, Cường Giả Phiêu biểu Cung, Chiến Vương Tông, Lang Thiên Tông, Xích Nguyệt Tông, Thiên Huyền Học Viện cũng đều chê nhau ngồi hai bên. Lại tiếp sau đó, chính là một ít gia tộc lánh đời, như Vạn Gia ngụy Gia. Những gia tộc lánh đời này, bắt nguồn xa xưa, gốc các thâm hậu, đủ đề cùng bảy đại tông môn tiến hành tranh đấu. Lại ở dưới là cường giả đỉnh phong của các đại thế lực nhất lưu, chỉ bất quá bọn hắn chỉ có thể ngồi ở địa phương khác, tỏ rõ bọn họ cùng thế lực hàng đầu như 7 đại tông môn vẫn có khác nhau. Trong đó Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt phụ đế xuất hiện, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt không ít người. Mọi người dồn dập nhìn về phía hai người, ánh mắt nghiêm nghị. Tuy Huyền Quang Các chỉ là một thế lực mới lên cấp, nhưng trải qua chiến dịch vô lượng sơn, uy danh của Huyền Quang Các từ lâu truyền khắp toàn bộ huyền vực, đây tuyệt đối là một thế lực hàng đầu không kém 7 đại tông môn chút nào. Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền việc đáng làm thì phải làm, đi thẳng tới chức hàng thứ nhất, bình yên ngồi xuống. "Này là thế lực nào, là ai cho ngươi ngồi ở chỗ này?" Diệp Huyền vừa ngồi xuống, một tiếng giễu cợt liền lan truyền ra, một tên lão tổ của gia tộc Lánh đời Vạn gia trực tiếp cười nhạo nói, "Ngươi có biết, chỗ này không phải bất luận người nào cũng có thể ngồi hay không?" Ánh mắt mọi người dùng mình, dồn dập nhìn về phía Vạn gia lão tổ. Vạn gia có người nói cùng vô Lượng Sơn quan hệ không phải bình thường, lẽ nào đây là muốn thay vô Lượng Sơn ra mặt sao? chỉ là để mọi người không ngờ tới chính là Diệp Huyền đối mặt vạn gia lão tổ Trào Phúng, hoàn toàn không chút biến sắc, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất như không nghe hắn chất vấn. Lão phu đang nói chuyện với người đó. Vạn gia lão tổ cảm giác như một quyền đánh vào chỗ trống, có một loại cảm giác khó chịu, lúc này thẹn quá thành giận phẫn nộ quát, "Các hạ nói chuyện cùng ta?" Diệp Huyền gần người, tựa hồ hiện tại mới nghe được vạn gia lão tổ nói, vô cùng ngạc nhiên nói, "Các hạ gọi ta có chuyện gì sao?" "Ngươi!" Vạn gia lão tổ đứng lên, Cả giận nói, nơi này, chính là chỗ ngồi của bảy đại tông môn, cùng với thế lực nhất lưu hàng đầu, không phải là am miêu a cầu gì cũng có thể ngồi, các hạ không biết là thế lực nào, lại không có giáo dưỡng như thế. dám tùy ý ngồi ở chỗ này, lão hủ khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn lui trở về chỗ ngồi của mình cho tỏa đáng. Trường 1883, nhân tộc đại hội, hay, vạn gia lão tổ làm sao không biết lai lịch của Diệp Huyền, nói như vậy, chỉ là muốn nhục nhã Diệp Huyền mà thôi. Ồ, nguyên lai còn có chuyện này. Diệp huyền nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, có điều các hạ lại là dễ hành nào, dám nói lớn lối như thế. Hừ, lão hủ chính là vạn gia lão tổ vạn ngân thiên. Vạn gia, là một trong bảy đại tông môn sao, chưa từng nghe tới. Ngươi, vạn gia lão tổ giận tím mặt, mặt đỏ tới mang tay. Vạn gia hắn chính là gia tộc lánh đời đứng đầu nhất. Diệp huyền lời này, quả thực là trực tiếp đánh hắn mặt. Hừ, vạn gia chính là gia tộc lánh đời hàng đầu của đại lục. Không sai, các hạ cũng không biết tiểu tử nơi nào đến. Giám đường hoàng cùng thần đô, đàn tháp, khí thành, cùng với bảy đại tông môn ngang hàng, qua đánh giá cao mình đi. Vạn ra ở đại lục kinh doanh nhiều năm, tự nhiên có một ít bằng hữu, lập tức có một đám thế lực vì đó nói chuyện. Các người lại là cái thá gì? Diệp huyền lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Lần này Thánh Thành tập hợp, chính là các thế lực lớn thương nghị làm sao đối kháng hải tộc. Hiện tại đại hội chưa bắt đầu, nào đến phiên các người nói chuyện. Người, trên quãng trường, người trước mở miệng đều ngẩn ra, chợt phẫn nộ. Diệp huyền thực sự là quá không để các thế lực lớn như bọn họ ở trong mắt. Vạn gia lão tổ còn muốn nói cái gì nữa, đột nhiên một tiếng hét cao vang lên. Diệp thiên thánh chủ đến, nương theo tiếng hét lớn, ba cường giả trên người mặc trường bào hào hoa phú quý, tư thầy phong đãng, từ trong hư không đi ra, rơi vào trên quảng trường. Ba người này, đầu lĩnh chính là thánh thành Diệp thiên thánh chủ, mà sau lưng hắn, là cận ly phó thánh chủ trước thông báo mọi người, cùng với long đạo nhân phó thánh chủ bởi vì chất pháp điện mà bị giam đỏng. Thánh Thành Tam Đại Thánh Chủ tuy thanh danh Lan xa, nhưng luôn ít giao du với bên ngoài. Long Đạo Nhân bởi vì trưởng quản chất pháp điện, các thế lực lớn đều biết. Cận Ly phó Thánh Chủ xử lý công việc trong Thánh Thành, cường giả các thế lực lớn cũng đều tình cờ gặp. Chỉ có Diệp Thiên Thánh Chủ, lánh đời tu luyện, hầu như rất ít lộ diện. Hắn vừa xuất hiện, làm cho rất nhiều người lần đầu nhìn thấy không khỏi đánh giá phải lần. Thánh Thành Tam Đại Thánh Chủ, Long Đạo Nhân cùng Cận Ly đều là hình thái lão giả 50, 60 tuổi, nhưng tuổi tác của bọn họ. Kỳ thực đều đã vượt qua 200, mà Diệp Thiên Thánh Chủ, xem ra cực kỳ trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ có hơn 30, nhưng rất nhiều cường giả đều biết, Diệp Thiên Thánh Chủ tuổi tác lớn nhất, thời điểm Long Đạo Nhân cùng Cận Ly còn chỉ là Thánh Thành Quản sự, Diệp Thiên Thánh Chủ đã ngồi lên bảo tọa Thánh Chủ rồi. Trên người Diệp Thiên Thánh Chủ mặc trường bào màu tím, đầu đội tử quan, ánh mắt tinh mang lấp lé, hắn vừa xuất hiện, khí tức trong thiên địa liền không tự chủ được hướng hắn ngương tụ, phảng phất như trở thành tồn tại chói mắt nhất của toàn bộ quảng trường kiến cho không ít người không dám nhìn gần, khí tức thật đáng sợ, ở đây không ít cường giả đều trên mặt mang theo nghiêm nghị, âm thầm hoảng sợ, có thể trình diện đều là cường giả các đại kiêu hùng cự phách, mỗi cái nắm giữ lực lượng lĩnh vực cường đại. Vốn là lẫn nhau trong lúc đó, đều là cao thấp khó phân, nhưng Diệp Thiên Thánh chủ vừa đến, ngay lập tức như hạc đứng trong bầy gà, có thể thấy được tu vi cao cường, vô cùng có khả năng đã đạt đến mức độ cao thâm hơn. Cảm tạ chư vị lần này đến đây, vì nhân tộc ta, cộng thương đại sự. Ba người Diệp Thiên ngồi xuống, liền trầm giọng nói, thanh âm ầm ầm, rõ ràng vang vọng ở bên tai mỗi người. Hắn nhìn quét mọi người ở đây, trong con người lướt qua đạo đạo tình mang, Diệp Thiên Thánh chủ khách khí, hải tộc xâm lấn, việc quan hệ tương lai nhân tộc ta, chúng ta thân là cường giả nhân tộc đỉnh phong, việc nghĩa chẳng từ. Cường giả các thế lực lớn dồn dập mở miệng nói, vậy thì tốt, nếu chư vị đều đến, như vậy bản tọa cũng sẽ không phí lời. Việc hải tộc xâm lấn, bản tọa đã biết được, để chư vị trước tới tham gia đại hội. Mục đích cũng là vì có thể cùng các thế lực lớn thương thảo ra một biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Diệp Thiên Thánh chủ tư tôn nói, ánh mắt nhìn quét mọi người. Nếu như chư vị có chú ý gì tốt, cũng có thể nói ra, cứ thoải mái. Ở đây cường giả các thế lực lớn đều cúi đầu, yên lặng uống trà, những thế lực nhất lưu phổ thông tự nhiên là sẽ không mở miệng trước, ở đây các đại năng quá nhiều, căn bản không tới phiên bọn họ. Còn thế lực hàng đầu như bảy đại tông môn, là không muốn dễ dàng mở miệng, và lúc này, không phải thời điểm tranh nói. Ở trước mặt Thánh Thành, không người nào dám chiếm cứ chủ động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không nói một lời. Diệp Thiên Thánh Chủ, ở trước khi thương nghị sự tình hải tộc, có một việc có phải là nên xử lý trước tiên không? Đúng lúc này, vạn ra Lão Tổ đột nhiên mở miệng, hắn âm lạnh liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nhìn ba người Diệp Thiên Thánh Chủ chắp tay nói. Diệp Thiên Thánh Chủ, Cận Ly, Long Đạo Nhân Phó Thánh Chủ, dựa theo quy củ, nơi này, hẳn là địa phương thế lực hàng đầu chúng ta ngồi. Thế nhưng mấy người này, không rõ lai lịch, nhưng ngồi ở nơi này, có phải là có chút không hợp quy củ không? Vạn gia lão tổ trực tiếp đối đầu Diệp Huyền, cười gần mở miệng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không nói gì nhìn vạn gia lão tổ. Tất cả mọi người không thể tin được, ở vào thời điểm này, vạn gia lão tổ lại vẫn bám vào vấn đề trước kia không tha. Lẽ nào hắn không sợ chọc giận Diệp Thiên Thánh chủ sao? Hơn nữa thực lực của Huyền Quang Các, rõ như ban ngày, vạn gia lão tổ đến tột cùng nơi nào đến thực lực, dám cùng Huyền Quang Các đối nghịch như thế? Mọi người vốn tưởng rằng thánh thành căn bản sẽ không để ý tới vạn gia lão tổ, lại không nghĩ rằng, cận ly phó thánh chủ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền, cười lạnh nói. Vạn gia lão tổ nói không phải không có lý, các hạ xem ra vô cùng lạ mắt, không biết là người thế lực nào. Mấy ngày trước Diệp Huyền ở trong màn ảnh nghi vấn hắn, cận ly phó thánh chủ đã sớm ghi hận trong lòng, bây giờ vạn gia lão tổ mở miệng, ngay lập tức cho hắn cơ hội. Tại hạ huyền quang các các chủ huyền Diệp, Diệp Huyền nhíu mày, nhưng vẫn từ tốn nói, huyền quang các. Huyền vực chúng ta có thế lực như vậy sao? Tại sao trước đây bản tọa chưa từng nghe qua, sẽ không phải là hải tộc phái gian tế tới chứ? Cận ly phó thánh chủ cố ý cười lạnh nói. Trường 1884, ai có thể làm chứng? Giao Nguyệt Vũ Đế ánh mắt trầm xuống, đứng lên nói. Huyền Quang Các là minh hữu của Nguyệt Thần Cung ta. Nguyệt Thần Cung ta đảm bảo, Huyền Quang Các chắc chắn không phải là gian tế của hải tộc. Điểm này, cận ly phó thánh chủ liền không cần phải lo lắng. Giao Nguyệt Vũ Đế làm sao không thấy được? Cận ly đây là đang tìm cớ. Hừ, ngươi nói huyền quang các không phải, hắn liền không phải. Vạn gia lão tổ cười lạnh một tiếng. Huống chi, nguyệt thần cung ngươi chỉ là thế lực nhất lưu của huyền vực mà thôi, lại có tư cách gì, ngồi ở chỗ này. Vạn gia lão tổ chào phung nói, mặc dù nguyệt thần cung là tông môn cực kỳ có tiếng trong huyền vực, nhưng thành lập chỉ mới hơn 100 năm, luận gốc khác cùng thế lực, đều không thể cùng bảy đại tông môn đánh đồng. Có tư cách hay không, bằng chính là thế lực. Nếu như vạn gia lão tổ ngươi cảm thấy bổn đế không có tư cách, cũng có thể tới thử một lần. Diệp huyền đã chẳng muốn cùng vạn gia lão tổ tranh luận, trong ánh mắt một tia lệ mang trượt lóe lên. Vù, một nguồn lực lượng vô hình, nhất thời như một ngọn núi lớn, trong nháy mắt chấn áp ở trên người vạn gia lão tổ, lực lượng lĩnh vực đáng sợ bao phủ tất cả, ầm ầm nghiền ép xuống. Mọi người còn không phản ứng lại, vạn gia lão tổ liền rên lên một tiếng, bạch bạch bạch rút lui hai bước, đặt mông ngồi xuống, sắc mặt đỏ lên, miệng lớn hô hấp, sau khi Diệp huyền đột phá tam trọng, trải qua tu luyện. Hồn lực đã đạt đến cửu giai đình phong, bây giờ toàn lực vận chuyển, vạn gia lão tổ làm sao có thể chống đối. T. Mọi người ở đây nhìn thấy tình cảnh này, rồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, trong con ngươi lộ ra một tia kinh sợ. Bọn họ khiếp sợ có hai cái, một là Diệp Huyền dĩ nhiên lớn mật như thế, ở trường hợp này lại dám công nhân động thủ, một cái khác là tu vi hồn lực của Diệp Huyền thật đáng sợ, ngay cả vạn gia lão tổ cũng có thể dọa kinh sợ. Tuy Diệp Huyền công kích có chút xuất kỳ bất ý. Nhưng vạn gia lão tổ dù sao cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, nhân vật cấp bậc bá chủ, hồn lực sung kích thật đáng sợ, người này chính là huyền diệp kia, luyện hồn sư như vậy, vì sao chưa bao giờ ở thần đô ta đăng ký qua. Một thần đô phó hội trưởng khác cùng công dương vụ đến đây, trên mặt mang theo kinh sợ cùng nghi hoặc nói, huyền diệp này lai lịch ta cũng biết một ít, sư phụ là một tên luyện hồn sư nghịch thiên của đại lục, vì lẽ đó dù không ở thần đô đăng ký qua, nhưng tu vi luyện hồn đăng phong tạo cực, không dưới và ta Công dương vũ cười hít mắt nói, trong bóng tối phỉ Diệp Huyền giải thích, luyện hồn sư nghịch thiên, phó hội trưởng kia cúi đầu trầm tư, tự hồ đang nghĩ trên đại lục có người nào có thể giáo dục ra thiên tài như vậy. Tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta, ở trong đại hội nhân tộc công nhân động thủ, ngươi căn bản là không để thánh thành ở trong mắt, cũng đúng, ở trước mặt hải tộc xâm lấn, các hạ còn dám tiêu diệt vô lượng sơn, đánh giết rất nhiều cường giả của chất pháp điện, làm hao mòn sinh lực của nhân tộc ta, phát triển thế lực của mình. Lão Phu không thể không hoài nghi, các hạ đến tột cùng có phải là người nhân tộc ta hay không, hoặc là nói, huyền quang các vốn là gian tế của hải tộc, vạn ra lão tổ ở trước mặt mọi người mất mặt như thế, nhất thời tức giận nói, sắc mặt đỏ lên, cả người tỏa ra khí thế ngập trời, hắn đối với tam đại thánh chủ chắp tay, tức giận nói, kính xin ba vị thánh chủ vì là lão Phu làm chủ, các hạ không nói một lời, liền ra tay đánh nhau, lung tung hại người, không khỏi cũng quá không để thánh thành ta ở trong mắt đi. Cận đi phó thánh chủ lạnh lùng nói, cả người phóng ra một áp lực đáng sợ, mà long đạo nhân thì trước sau tĩnh tọa, nửa câu không nói, phẳng phất như chuyện đã xảy ra nơi này, không có quan hệ gì tới hắn. Nếu vạn gia lão tổ cảm thấy bổn đế không có tư cách, bổn đế chỉ bộc lộ tài năng, để hắn nhìn bổn đế đến tột cùng có tư cách hay không mà thôi, còn các hạ nói ta động thủ lung tung hại người, người có nhìn thấy vạn gia lão tổ bị thương sao? Nếu bổn đế thật muốn hại người, vạn gia lão tổ còn có thể bình yên ngồi ở bên cạnh sao? Diệp Huyền chào Phùng nói: Nói như vậy, các hạ ra tay hại người còn có lý. Vậy vạn ra lão tổ nói, trước ở vô lượng sơn, các hạ diệt rất nhiều thành viên của chấp pháp điện thánh thành ta. Chuyện này, thánh thành ta còn chưa hỏi qua. Hiện tại là thời điểm các hạ giải thích một chút a. Cận ly phó thánh chủ lạnh giọng nói: Tất cả mọi người không tên ngạc nhiên, rõ ràng là thương thảo đối phó hải tộc đại kế. Vì sao nhìn chằm chằm Huyền Quang các? Lẽ nào bởi vì trước Huyền Quang các giết chết chấp pháp điện tinh nhuệ nhất đội ngũ? Thánh Thành đây là muốn xuống tay với huyền quang các sao. Chất pháp điện cấu kết dị tộc, chết chưa hết tội, rất nhiều thế lực, đều có thể làm chứng. Diệp huyền không có giải thích quá nhiều, chỉ lạnh nhạt nói. Hừ, được làm chết chưa hết tội, ta ngược lại muốn xem xem, ai có thể làm chứng. Lão Phu có thể làm chứng. Cận ly phó thánh chủ mới vừa nói hết lời, công dương vũ lạnh giọng mở miệng. Chất pháp điện cầu kết dị tộc, chết chưa hết tội, chiến vương môn cũng có thể làm chứng. Long chiến điện chủ xác thực cấu kết dị tộc. Tích Nguyệt Tông lúc đó cũng ở đây, không sai. Bao Quát Chiến Vương Môn cùng Xích Nguyệt Tông ở bên trong, lúc đó mấy thế lực lớn còn lại đều dồn dập mở miệng. Long Chiến Xuất Lĩnh trước pháp điện, ở Phúc Thiên Ma Thánh bại lộ thân phận, đối với bọn họ tiến hành vây quét, dẫn đến các thế lực lớn chí ít mấy trăm cường giả vẫn lạc. Đối với chuyện này, bọn họ đương nhiên sẽ không đổ trắng thay đen. Thanh âm của Cận Ly Phó Thánh chủ nhất thời cứng lại, sắc mặt biến ảo không ngừng, không nghĩ tới sẽ có nhiều thế lực thay Diệp Huyền nói chuyện như vậy. Được rồi, chuyện này Chúng ta sau đó lại bàn. Cận ly phó thánh chủ còn muốn nói điều gì? Diệp thiên thánh chủ vẫn chầm mặc không nói đột nhiên ngắt lời hắn. Vâng, thánh chủ. Cận ly phó thánh chủ lạnh lùng nhìn Diệp huyền một chút. Sau đó trực tiếp ngồi xuống. Chỉ là trong con người của hắn. Lướt qua một đạo tinh mang bất luận người nào cũng không phát hiện. Trường 1885. Bộ mặt thật. Chư vị, hiện tại nhân tộc nguy cơ, vạn thú Sơn Trang cùng nữ gia bị diệt. Chứng thức hải tộc nắm giữ cường giả bán thánh, dựa theo tốc độ hải tộc đẩy mạnh rất có thể sẽ ở tương lai không xa tiến vào huyền vực lục trọng, thậm chí cửu trọng thiên. vì lẽ đó, ta hy vọng mọi người có thể nói thoải mái, tìm biện pháp có thể giải quyết nguy cơ lần này. Diệp Thiên Thánh Chủ nhìn quét mọi người. Diệp Thiên Thánh Chủ, nếu Thánh Thành gọi chúng ta đến, hẳn đã có một chút định đoạt. không bằng Diệp Thiên Thánh Chủ nói ra, chúng ta tham khảo một hồi. Công Dương Vũ trực tiếp mở miệng nói, không có một tia không tự nhiên. đúng, nghe cận ly phó Thánh Chủ nói, những ngày qua Thánh Thành đi tìm hiểu thực lực của hải tộc. Điều tra chân tướng hải tộc xâm lấn, hiện đang nói vậy đã có một chút ý kiến, không bằng nói ra, để mọi người tham khảo. Đàn thác phó hội trưởng là một lão giả dâu tóc hoa dâm, tết là Sa văn thiên, cũng là một cường giả nổi tiếng đại lục, lúc này hít mắt nói. Chúng ta đều nghe Diệp Thiên Thánh chủ. Cường giả các thế lực lớn còn lại, cũng đều rồn dập mở miệng nói. Đã như vậy, cận ly, chuyện này liền sao người nói đi. Diệp Thiên Thánh chủ đột nhiên liếc nhìn cận ly. Vâng, cận ly lần đứng lên, cao giọng nói. Căn cứ thánh thành ta điều tra, lần này thực lực của hải tộc cực kỳ đáng sợ, bằng vào bất kỳ một thế lực nào của nhân tộc ta, hoặc là nói mấy thế lực liên thủ, đều không thể cùng hải tộc đối kháng. Muốn chiến thắng hải tộc, nhất định phải hết thảy thế lực của nhân tộc ta liên hợp lại. Vì lẽ đó, lần này mời chư vị đến đây, thánh thành ta muốn cùng chư vị thương nghị một hồi, vấn đề làm sao liên hiệp. Hải tộc xâm lấn là thiên huyền đại lục ta đối mặt nguy cơ to lớn nhất, hơn nữa trừ hải tộc ra, yêu tộc cũng ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Ta hy vọng chư vị có thể cùng Thánh Thành ta liên hợp lại, đồng thời đối kháng hải tộc, cứu vất ngàn tỷ con dân của đại lục. Thanh âm của cận ly cao vút, vô cùng kích động, đến cuối cùng thanh âm vang dội ở thiên địa, truyền vào bên tai mỗi người. Mọi người khẽ gật đầu, liên hợp đối kháng hải tộc. Mọi người sớm đã có chuẩn bị, cũng không tính là sự tình bất ngờ gì. Không biết Thánh Thành muốn liên hợp như thế nào. Không sai, chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có thể đối kháng hải tộc, bất quá nhân tộc quá nhiều thế lực. Làm sao liên hợp? cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Không biết ý tứ của ba vị điện chủ thánh thành, chúng ta phải làm sao liên hợp? Thần Đô Vũ Văn Chỉ Mục hội phó, cao mày nói. Cận ly Liếc nhìn Vũ Văn Chỉ Mục một chút, thản nhiên nói: nếu liên hợp, tự nhiên phải chân chính kết hợp với nhau. Nếu như mọi người vẫn chia làm thế lực riêng lẻ, chỉ có thể coi là năm bè bảy mảng. Vì lệ đo thánh thành tại ý tứ, là các đại thế lực nhân tộc tạo thành một viên minh. Do thánh thành ta tới đảm nhiệm nhân tộc lãnh tụ, còn chư vị đều là một phần tử của nhân tộc liên minh. Như thế, hải tộc nguy nan, cũng không cần lo lắng. Cận ly lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu ý nghĩ của Thánh Thành. Thánh Thành đây là muốn tất cả thế lực lớn đều gia nhập Thánh Thành. Trong lúc nhất thời, cường giả các thế lực lớn biến sắc, bọn họ có thể đáp ứng nghe theo Thánh Thành hiệu lệnh, cùng đối phó hải tộc, nhưng muốn bọn họ đều gia nhập Thánh Thành. Chuyện này thực sự là quá làm người khác khó chịu. Các thế lực lớn, tông môn gia tộc bọn hắn, cái nào không phải truyền thừa mấy ngàn năm, hơn vạn năm, mới có thể đạt tới trình độ hôm nay giả như nhập vào thánh thành, chẳng phải là đoạn tuyệt tổ tông truyền thừa ở trên tay mình? cận ly phó thánh chủ, động tác này không ổn đâu. nếu để cho chúng ta nghe thánh thành ngươi hiệu lệnh, đối kháng hải tộc, cái kia không có vấn đề gì. nhưng nếu để chúng ta gia nhập thánh thành ngươi, khó tránh khỏi có chút quá mức rồi. một cường giả đỉnh phong của thế lực nhất lưu đứng lên nói, không sai, cứ như vậy, chúng ta không những xin lỗi đệ tử tông môn, cho dù chết, cũng xin lỗi liệt tổ liệt tông. chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ càng thì tốt hơn. vài cường giả tính nôn nóng. Rồn dập mở miệng nói, liên tục biểu thị không thích hợp, các người đây là không muốn sao. Lúc này Long Đạo Nhân từ đầu đến cuối không nói chuyện, đột nhiên mở mắt ra, ngựa khí đông cứng, tay phải của hắn hư không nắm chặt, một luồng lực lượng tuyệt cường đột nhiên từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Hống, trong hư không phản phất như có một tiếng long ngâm chấn động, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe phù một tiếng, vài tên cường giả trước mở miệng mở to hai mắt, kêu thảm một tiếng, toàn thân nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay cả phản kháng cũng không kịp phản kháng. Thế lực của vài tên cường giả này, mặc dù không cách nào cùng bảy đại tông môn so sánh, nhưng cũng là thế lực nhất lưu tiếng tăm lừng lẫy, đều là cường giả cửu sai tam trọng. Không ngờ lòng đạo nhân không chút do dự đánh chết tại chỗ, thật giống như giết chết một con gà. Này làm cho tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường trong nháy mắt rôn sao, cường giả còn lại ở đây đều dồn rập đứng lên, vẻ mặt kinh sợ. Mấy người này chỉ là thoáng nghi vấn thánh thành một hồi liền bị long đạo nhân đánh giết, chuyện này thực sự là quá phận. Vài tên cường giả tính khí nóng nảy kích động, muốn chất vấn, thế nhưng nghĩ đến kết cục của mấy người kia, lại dồn dập nín trở lại, chỉ biểu hiện tức giận không ngớt. Thánh Thành đây là ý gì? Chiến Phương môn chiến thiên môn chủ tính khí nóng nảy, trực tiếp tức giận quát lên. Long đạo nhân ngươi tùy ý giết người, thật quá đáng. Thánh Thành muốn liên hợp chúng ta, nhưng không hỏi ý kiến của chúng ta, lẽ nào là muốn giết hết thải người phản kháng sao? Chúng ta cần một giải thích các đại thế lực hàng đầu đều đứng lên tức giận nói sắc mặt cực kỳ khó coi chỉ có mấy cường giả thần đô, đan tháp khí thành vẻ mặt bất biến không chút biến sắc nhìn thấy quần tình xúc động cận ly phó thánh chủ đứng lên nhìn mọi người khoát tay nói chưa vị bình tĩnh đừng nóng lòng đạo nhân phó thánh chủ đánh giết mấy người này là có nguyên nhân hắn ngữ khí bình thản tựa hồ không để chuyện lúc trước ở trong lòng nguyên nhân gì có nguyên nhân gì có thể để cho các ngươi không nói một lời liền đánh giết kinh thiên khác ly diệt tông tông chủ Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, Chương 1886, Diệp Thiên Thủ Đoạn. Đám người Kinh Thiên Các nói như thế nào đi nữa, cũng là thế lực hàng đầu của nhân tộc ta, như vậy hơi quá mức đi. Cận ly vẫn không chút biến sắc, lạnh nhạt nói. Chưa vị có chỗ không biết, Kinh Thiên Các cùng Ly Diệt Tông cấu kết hải tộc, tự nhiên đáng chết. Mọi người đều tức giận, Kinh Thiên Các cùng Ly Diệt Tông Cầu kết hải tộc, đùa gì thế, hai thế lực lớn này ở lúc hải tộc tiến công, Sơn Môn đều suýt chút nữa bị hủy. Từ thương không ít đệ tử, sao lại cấu kết hải tộc, thánh thành tìm cái cớ này, thực sự là quá kém. Các hạ nói kinh thiên các cùng ly diệt tông cấu kết hải tộc, có chứng cứ không? Chiến vương môn chiến thiên môn chủ tức giận nói. Chứng cứ, không cần chứng cứ, cận ly ta nói chính là chứng cứ. Cận ly khinh thường nói, khóe miệng phác họa lệ một nụ cười lạnh lùng, tự hồ cũng không vì mọi người ở đây vẫn nộ mà lay động. Trong lòng mọi người phát lạnh, quá kiêu ngạo, thánh thành cận ly phó thánh chủ thực sự là quá kiêu ngạo. Cái gì gọi là lời nói của hắn chính là chứng cứ. Nói như vậy, Thánh Thành hắn muốn giết ai liền có thể giết sao? Nghĩ đến sự tình Thánh Thành làm ra, trong lòng mọi người tức giận không thôi. Từng cái từng cái lửa giận bốc lên, dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Thánh Chủ, chỉ thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Thánh Chủ bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như căn bản không nhìn thấy tình hình trước mắt. Mọi người lập tức hiểu được, Long Đạo Nhân cùng cận Ly Phó Thánh Chủ làm, tuyệt đối là trải qua Diệp Thiên Thánh Chủ trao quyền. Bằng không diệp thiên thánh chủ chắc chắn sẽ không một chút động tĩnh cũng không có. Nghĩ đến mình chuyến này là vì thương nghị làm sao đối kháng hải tộc xâm lấn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên dê vào miệng cọp. Hiện tại thân hãm thánh thành, rơi vào trong chồng trong lòng mọi người tức giận nữa, cũng kiềm chế lại, không dám có manh động, quảng trường trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Hừ, kinh thiên các, ly diệt tông cấu kết hải tộc, còn dám quang minh chính đại đến thánh thành tham gia nhân tộc đại hội, dụng tâm hiểm ác, thực đáng chết. May mắn mấy vị thánh chủ nhìn thấu âm mưu của hai thế lực lớn, mới khiến cho nhân tộc ta miễn khỏi nguy nan. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, từ trong đám người đi ra một tên hán tử mặt đỏ, hắn nhìn thánh thành ba vị thánh chủ chắp tay nói. Ba vị thánh chủ nói rất có lý, hiện tại hải tộc nguy cơ, chỉ có các thế lực lớn liên hợp lại, mới có thể chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, lòng tâm gốc ta, đồng ý gia nhập thánh thành, nghe theo diệp thiên thánh chủ hiệu lệnh, vì nhân tộc ta phân ưu giải nạn. Hắn thanh âm càng nói càng cao Nói xong lời cuối cùng, rất có vài phần ý vị rung động đến tâm can. Mạc Huynh nói không sai, đường môn ta cũng đồng ý quy thuận thánh thành, thành lập một nhân tộc nhất thống đại lục, diệt tận ngoại tộc, vì chính khí của nhân tộc ta dương oai. Thiên thành đế quốc đồng ý quy thuận thánh thành, thiên tà tông nguyện quy thuận thánh thành, sau này tùy ý diệp thiên thánh chủ điều khiển, núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Dưới con mắt mọi người, trên quãng trường không ít tông chủ, lãnh tụ thế lực lớn, đột nhiên rồn dập đi ra, quỳ một chân trên đất. Lớn tiếng quát, nữ khí sụp sôi. Những thế lực này, có một ít đã sớm quy thuận Thánh Thành, bây giờ chỉ chỉ làm dáng một chút mà thôi. Còn có một chút, trước vẫn chưa nhìn ra cùng Thánh Thành có bao nhiêu liên quan, vĩ nhiên cũng gia nhập Thánh Thành, để thế lực còn lại ở đây hơi thay đổi sắc mặt, từng cái từng cái trong lòng phát lại, đặc biệt một ít thế lực nhất lưu, nhìn mấy người trước mặt dồn dập biểu thị thần phục, trên mặt lộ ra dãy rựa, bọn họ đã bị thủ đoạn của Thánh Thành làm cho kinh sợ, trong lòng không khỏi dao động, chỉ cần có bất kỳ nghi vấn liền bị chém giết. Nếu bọn họ không đồng ý, ngày hôm nay còn có thể sống rời đi nơi này sao? Nhưng để bọn họ quy thuận, trong lòng mọi người lại không cam lòng, nội tâm không khỏi cực kỳ mâu thuẫn, dãy rùa không ngớt. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể dồn dập nhìn về phía đám người Thần Đô trước nhất. ở tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn thái độ của những thế lực như Thần Đô. Công Dương vũ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi uống trà, tự hồn nơi này hết thảy không có quan hệ gì tới hắn. Diệp Huyền cũng hít mắt, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Hư. Thánh Thành tính toán thật hay, để chúng ta lại đây, đề ngoài là thương nghị làm sao đối kháng hải tộc, trên thực tế là chiếm đoạt chúng ta, thực sự là khẩu vị thật lớn a, cũng không sợ mình ngại chết. Chỉ bằng Thánh Thành ngươi, cũng muốn chiếm đoạt tất cả chúng ta, Thánh Thành thật sự coi mình vô địch rồi sao? Chiến vương môn chiến thiên tông chủ tính khí táo bạo, đứng lên gầm to. Bây giờ hải tộc xâm lấn, nhân tộc nguy nan, thời điểm như thế này Thánh Thành lại còn muốn tranh quyền đoạt lợi, hảo một nhân tộc lãnh tụ, quả thực là mất mặt xấu hổ. Trong cơ thể Chiến Thiên Tông chủ lộ ra một áp lực đáng sợ, oanh, lĩnh vực đại biểu cửu dai tam trọng đỉnh phong trong nháy mắt bao phủ mà ra, bao phủ vùng thế giới này, mạnh mẽ trấn áp xuống, quấy nhiễu hư không ra sóng gợn. Cảm nhận được trên người Chiến Thiên tỏa ra khí tức, Diệp Thiên Thánh chủ đột nhiên mở mắt, hoắc, một đạo lệ mang từ trong mắt hắn đột nhiên tỏa ra, hắn đột nhiên giơ tay, vù, vùng thế giới này phảng phất như trong nháy mắt bị hắn vồ bắt, chụp tới Chiến Thiên Tông chủ. Ầm ầm Hư không chuyển đến tiếng vỡ tan răng rắc, chúng nhân chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo, tất cả quy tắc xung quanh đều không bị mình khống chế, một luồng lực lượng tuyệt cường che đậy ngũ giác của bọn họ. Tiên Thiên Tông chủ thả ra lĩnh vực như gặp phải trọng thương, trong nháy mắt vặn vẹo, đổ tung ra, hắn biến sắc, trước người cấp tốc xuất hiện một thanh trọng kiếm màu đen, trọng kiếm này hào quang hồng ánh, đương theo hắn gào thét, chém về phía Diệp Thiên Thánh chủ. "Chờ mèo." Diệp Thiên Thánh chủ xì cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kêu một tiếng Một đạo kinh khí vô hình nhập vào cơ thể ma ra, trong nháy mắt bắn bay trọng kiếm trong tay chiến thiên tông chủ, tiếp theo một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp đi vào trong cơ thể chiến thiên tông chủ. Qua, chiến thiên tông chủ hai mắt trợn tròn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụ máu tươi, huyết nhục cả người nổ tung, cả người bị tầng tầng đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở trung ương quảng trường, cả người máu me đầm bìa, vẻ mặt vừa kinh vừa sợ. chương 1887, Cường Giả Hội Tụ, 1, một, một đòn, vẻn vẹn một đòn. Chiến vương môn tông chủ chiến thiên, một trong bảy đại tông môn, liền bị thương nặng, cả người máu tươi. Diệt thiên thánh chủ xem thường quét nhìn quảng trường một chút, trên người tỏ khắp khí tức kinh người, như thần linh của vùng thế giới này. Toàn trường yên lặng như tờ, bao quát thế lực nhất lưu hàng đầu ở bên trong tất cả mọi người, vẻ mặt đều sợ hãi, thân thể không tự chủ được run lên, trong con người hoảng sợ lan tràn. Bảy đại tông môn, có thể nói thế lực đỉnh phong đại lục. Chiến thiên thân là chiến vương môn tông chủ, thực lực cũng không phải bình thường. Nhưng dù là cường giả như vậy, lại bị Diệp Thiên Thánh chủ một đòn trọng thương, suýt chút nữa mất mạng tại chỗ, thực lực như vậy, hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ Diệp Thiên Thánh chủ đã là cường giả Thánh cảnh sao? Nếu đúng là như vậy, lấy tu vi của Diệp Thiên Thánh chủ, cộng thêm mọi người thân ở Thánh Thành, không đáp ứng Thánh Thành yêu cầu, còn có ai có thể sống rời đi? Chư vị, Thánh Thành ta rất dễ nói chuyện, cũng chắc chắn sẽ không cưỡng cầu các vị, nhưng tông môn cấu kết hải tộc như chiến vương môn. Thánh Thành ta là chắc chắn sẽ không có bất kỳ nương tay, chư vị phải suy nghĩ nhiều một chút. Cận Ly trẻ mặt trào phúng cười nhạt nói, nhìn vẻ mặt mọi người ở đây đều mang theo một tia xem thường. Nhìn thấy vẻ mặt của Cận Ly, trong lòng mọi người hàn ý sản sinh, chỉ cần là ngũ nghịch Thánh Thành yêu cầu thì sẽ bị nói câu kết hải tộc. Hơn nữa trần trụi như thế, ngay cả một chút che giấu cũng không có. Thủ đoạn của Thánh Thành cưng rắn như vậy, để các đại cường giả trong lòng không tên bay lên từng tia hàn ý. Đối phương đến tột cùng sức lực lớn bao nhiêu mới dám công nhiên động thủ như thế. Hiện tại trừ vị đối với đề nghị của thánh thành ta cảm giác như thế nào? Long đạo nhân hít mắt nhìn mọi người, từng tia sát khí như có như không ở bên người mọi người quanh quẩn. Mọi người yên lặng một hồi. Lúc này không người nào dám nói chuyện. Chúng ta nguyện ý nghe thánh thành hiệu lệnh, vì thánh thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một ít thế lực do dự bất định ở dưới ánh mắt của long đạo nhân cùng cận ly, không dám phản kháng nữa, dồn dập quỳ xuống trong chớp mắt thì có tương đương một phần thế lực khuất phục ở dưới dâm uy của thánh thành. Nhưng còn có phần lớn thế lực, vẫn chưa quỷ phục, mà căng thẳng nhìn thần đô, đan tháp, khí thành, nếu hỏi ở đây có thế lực cùng thánh thành đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ có ba cái này. Đan tháp ta, nguyện ý nghe thánh thành hiệu lệnh. Đúng lúc này, đan tháp sao văn hiên phó hội trưởng, đột nhiên đứng lên, hồng thanh nói. cái gì? Chuyện này. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, đan tháp làm sao cũng thần phục thánh thành. Này hoàn toàn vượt qua mọi người dự liệu chẳng lẽ nói đan tháp bị thủ đoạn của diệp thiên thánh chủ làm cho kinh sợ sao? không ít người hầu như không thể tin được con mắt của mình. thậm chí ngay cả mấy đại trưởng lão đan tháp tùy tùng sa văn hiên đến đây cũng có hai người vẻ mặt kinh hãi, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. sa văn hiên phó hội trưởng, người làm cái gì vậy? để đan tháp chúng ta thần phục thánh thành, sa văn hiên phó hội trưởng ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? chuyện này chúng ta nhất định phải thông báo hội trưởng đại nhân. hai tên trưởng lão kia tức giận quát lên, liền cầm lên thẻ ngọc truyền tin muốn truyền âm. Hừ! Sa Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên rũi ra, phù một tiếng. Hai tên đàn tháp trưởng lão đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Sa Văn Hiên mạnh mẽ sen vào trong thân thể. Trường lớn hai mắt kinh nộ, trong miệng dâng trào ra máu tươi. Ngươi! Ngươi! Hai người chỉ vào Sao Văn Hiên, nửa ngày nói không ra lời. Sa Văn Hiên dùng sức chấn động, thân thể hai người trong nháy mắt chia năm xe bảy, bạo thành mảnh vỡ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngại cả đạo lý này cũng không hiểu, chẳng trách cả đời chỉ là trưởng lão. Sa Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra trào phúng. Trong đám người, Diệp Huyền nhìn chằm chằm Sa Văn Hiên, trong con người bỗng dưng lướt qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị. "Ha ha, hay, hay, Sa phó hội trưởng, các hạ quả nhiên đại nghi anh minh." Tận Lý Phó Thánh chủ cười ha ha nói. "Thiên Huyền học viện ta cũng nguyện ý nghe thánh thành hiệu lệnh. Công chờ mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại." Thiên Huyền học viện viện trưởng một trong 7 đại tông môn, đột nhiên từ trong đám người đi ra, quỳ xuống đất cung kính nói, "Lại là một thế lực hàng đầu." Trong lòng mọi người phát lạnh, ngay cả đan tháp cùng thiên huyền học viện cũng thần phục Thánh Thành, bọn họ những thế lực nhất lưu phổ thông này, còn có tư cách gì ở đây do dự. Lục tục, lại có một ít thế lực khuất phục Thánh Thành. Vạn gia ta, cũng nguyện thần phục Thánh Thành. Vạn gia lão tổ ánh mắt lấp lóe, lúc này tiến lên cung kính nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quáng trường, hầu như có hơn một nửa thế lực đã thần phục Thánh Thành. Ở đây một hai trăm người, hầu như quỳ sát một chỗ, chỉ còn dư lại một số ít người vẫn không có động tĩnh. Trong này liền bao quát thần đô, khí thành, còn có một số ít người, chính là đang đợi thần đô, khí thành lên tiếng, mặc dù ngay cả đan tháp cũng thần phục thánh thành, nhưng chỉ cần thần đô cùng khí thành không nhúc nhích, như vậy liền có hy vọng, cuống chi, trong bảy đại tông môn, lang thiên tông, phiêu miểu cung, xích nguyệt tông còn không nhúc nhích, chỉ có bọn họ đều liên hợp lại, không hẳn không có cơ hội đối kháng thánh thành. Bầu không khí trên sân, trong lúc nhất thời cực kỳ túc sát, bầu không khí động lại làm người nghẹt thở. Tất cả mọi người chờ đợi thần đô cùng Thánh Thành mở miệng. Hừ, các hạ sức lực thật lớn, hiện tại các thế lực lớn đã thần phục Thánh Thành, huyền quang các ngươi lại thành thơi. Vạn gia lão tổ không quên nắm lấy cơ hội, nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười lạnh nói. Hắn đã sớm nhìn Diệp Huyền không vừa mắt, lúc này còn không tìm cơ hội, bỏ đá súng giếng. Huyền quang các! Long đạo nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng Diệp Huyền, chính là thế lực này, phá hoại mình nhiều kế hoạch như vậy, thậm chí ngay cả Vô Lượng Sơn cùng chấp pháp điện cũng bị hắn tiêu diệt. Trong con người hắn lướt qua một tia âm lạnh, mặc kệ huyền quang các có nguyện ý thần phục thánh thành hay không, hắn đều sẽ không để cho huyền quang các dễ chịu. Trường 1888, Cường Giả Hội Tụ, 2. Chỉ là hiện tại, còn không phải thời điểm đối phó huyền quang các này, trước tiên đối phó đám người khí thành mới là trọng yếu nhất. Không biết công dương vũ phó hội trưởng, vũ văn trì một hội phó, lỗ quang phó thành chủ, cảm thấy thánh thành ta kiến nghị làm sao. Long đạo nhân cùng cận ly đồng thời nhìn về phía người thần đô cùng khí thành. Chỉ cần quyết định hai thế lực lớn này, thế lực còn lại đều sẽ không đáng nhắc tới. Không có làm sao cả. Nếu như Thánh Thành là ôm loại mục đích này, như vậy lần đại hội này, không tham gia cũng được. Thần đốt ta, liền không tập hợp cái náo nhiệt này. Công dương vũ cùng vũ văn chỉ mục đồng thời đứng lên. Khí Thành ta, cũng không tập hợp cái náo nhiệt này. Lỗ quang phó thành chủ cũng đứng lên. Còn có huyền quang các ta, giao nguyệt, chúng ta đi thôi. Thánh Thành lòng mương dạ thú, ở tình huống như thế, lại vẫn vì bản thân tư dục. Làm ra chuyện như thế, xem ra chức chấp pháp điện cầu kết dị tộc, cũng là thánh thành này ngầm đồng ý, nói không chắc, vẫn là thánh thành này cố ý sai khiến. Diệp Huyền đứng lên, lạnh giọng nói, vẻ mặt trào phúng. dứt tiếng, đám người Diệp Huyền, công dương vũ dồn dập đứng lên, muốn rời khỏi nơi đây. Các người cho rằng đi tới thánh thành ta, còn có thể rời đi nơi này sao? Cận ly phó thánh chủ xì cười một tiếng, chỉ thấy hắn vung tay lên, vù, toàn bộ thánh thành lập tức dập dờn ra từng đạo từng đạo vầng sáng mông lung. Che đậy Thánh Thành ở bên trong, đồng thời veo veo veo, từng đạo từng đạo khí thức cường hãn ở mỗi địa phương trong Thánh Thành xuất hiện, chiến ý ngập trời. Lại cho chư vị một cơ hội cuối cùng, chỉ có thần phục Thánh Thành ta, mới có thể sống tiếp, hết thảy người cãi lời, đều phải chết. Cận ly phó Thánh chủ mắt lộ ra Hàn mang nói. Chuyện đến nước này, hắn đã không che giấu cái gì nữa, trực tiếp không nể mặt mũi, lộ ra bộ mặt thật. Thánh Thành cũng thật là khẩu khi lớn à, ngươi cho rằng bằng những người này, liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Công Dương Vũ đột nhiên cười gần. thần thái hắn chấn định tự nhiên, khiến cho đám người cận ly phó Thánh Chủ hơi nhướng mày. Thần độ cùng khí thành này đến tột cùng nơi nào đến sức lực, và lúc này còn lớn lối như thế. Hư, nếu bọn họ không muốn thần phục, vậy thì giết đi. Diệt Thiên Thánh Chủ từ đầu đến cuối không nói chuyện rốt cục đứng lên, lực lượng lĩnh vực mãnh liệt phóng thích, triệt để bao phủ toàn bộ quảng trường, hết thảy cường giả ở vào trong lĩnh vực, tất cả đều cảm thấy thân thể trầm xuống, quyên nguyên trong cơ thể vận chuyển trở nên ngưng trệ. Cường giả bán thánh. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, cùng Công Dương Vũ liếc mắt nhìn nhau, tùy ánh mắt nghiêm nghị, nhưng không có một chút kinh ngạc, phảng phất như sớm có dự liệu. Thân đạo từ hội trưởng, Thiên dược đại sư, Cổ Hỗn thành chủ, hành vi của Thánh Thành, các ngươi đều thấy được chưa? Diệp Huyền đột nhiên cao giọng quát chói tai, thanh âm ầm ầm ở trong thiên địa vang vọng, truyền vào trong hư không. Thật không nghĩ tới, ở thời khắc nhân tộc nguy nan, Thánh Thành sẽ làm ra chuyện như thế, quả thực là tội không thể tha thứ. Đan thắp ta, lại xuất hiện phản bội. Thiên dược ta thực sự là mắt bị mù. Thánh thành nhân tộc lãnh tụ, lại xa đoạ đến mức độ như vậy, thật khiến người ta đau lòng ha. Từng thanh âm vang dội ở trong thiên địa này vang lên, chỉ nghe một tiếng vang ngầm ầm hư không phía trên thánh thành đột nhiên nổ tung, từ bên trong đi ra từng người khí tức khủng bố. Vì thế như hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc chấn áp mà xuống, phòng ngự ở ngoài thánh thành, trực tiếp chấn động đung đưa, như mặt nước quấy nhiễu. Toàn bộ hư không phía trên thánh thành, như ngày tận thế tới. Từng cường giả khủng bố đứng ngạo nghễ ở trên đường chân trời. Những cường giả này, mỗi một cái trên người tỏa ra khí tức, đều không kém gì cường giả hàng đầu ngồi ở đây, mà ba người đầu lĩnh, khí tức trên người càng đáng sợ đến mức tận cùng, ngăn vùng thế giới này thành ba khu vực bất đồng. Đây là, đầu lĩnh kia là Thần Đô Thần Đạo Tử hội trưởng, hắn làm sao đến rồi? Còn có người bên cạnh Thần Đạo Tử, là Đan Tháp Thiên Dược đại sư, luyện dược sư hiệp hội hội trưởng. Còn có người kia, là khí thành cổ hỗn thành chủ. Trời ạ, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, từng cái từng cái vẻ mặt dại ra ngóng nhìn bầu trời. những người đến này, dĩ nhiên là lãnh tụ của tam đại siêu cấp thế lực, những thế lực vẫn không có nương nhờ vào thánh thành kia. từng cái từng cái nội tâm tràn ngập kinh hỉ, lãnh tụ của thần đô, đàn tháp cùng khí thành, dĩ nhiên lạc yên không một tiếng động đi tới thánh thành. chuyện này thực sự là quá làm người ta giật mình. có bọn họ ở đây, thánh thành còn dám hung hoang sao? mặc dù thánh thành là thế lực lãnh tụ của thiên huyền đại lục, nhưng thần đô, đàn tháp cũng là bá chủ của đại lục. Ở trong cách cục mấy chục ngàn năm qua của đại lục, đủ để cùng thánh thành địa vị ngang nhau. Mà thần đạo từ hội trưởng, thiên dược đại sư, cổ hỗn thành chủ, đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Có bọn họ ở đây, tuyệt đối có tư cách cùng thánh thành đối kháng. Thần đô, đan tháp, khí thành, dĩ nhiên ẩn giấu ở trong hư không. Công thể, bọn họ ẩn trốn ở chỗ này, vừa nãy vì sao bản thánh chủ không có cảm nhận được. Việc thiên thánh chủ hơi nhíu mày, nhìn về phía cận ly phó thánh chủ cùng long đạo nhân phó thánh chủ. Ánh mắt ba người tôn ra một đoàn tinh mang, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Hừ, phá cho ta. Ký thành cổ hỗn thành chủ ánh mắt lạnh lùng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến trụ. Trên chiến trụ, điều khắc từng đạo từng đạo hỏa diễm huyền văn, ở một tiếng đánh vào vầng sáng bên ngoài thánh thành, nổ vang kịch liệt. Trận pháp mông lung không ngừng lay động, tỏa ra huyền nguyên gợn sóng kịch liệt. Từng đạo từng đạo trận văn cấp tốc bắn ra, ở trên lồng ánh sáng mông lung hình thành từng đạo từng đạo điện quang. Thánh thành vạn cổ trường thiên đại trận sao? Có người nói là đại trận khó phá nhất trên đời này, hôm nay Lão Phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút. đan thắp thiên dược đại sư cùng thần đô thần đạo tử hội trưởng liếc mắt nhìn nhau, hai người gần như cùng lúc đó ra tay. Vèo! Một cổ tháp hiện lên, chính là cửu thiên huyền hồn tháp. Cổ tháp kia ở trong tay thần đạo tử cấp tóc xoay tròn lớn lên, vì thế so với ở trong tay công dương vũ mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nhanh như tia chớp xoay tròn xuống. Trường 1889, ba đại cự đầu mà trong tay thiên dược đại sư thì xuất hiện một lò luyện đan, lò luyện đan này ba chân hai tay, cổ điển tăng thương vừa xuất hiện, thì có một loại cảm giác lịch sử hậu trùng, lô thân điều khắc hoa văn thần bí, giống như cửu thiên huyền hồn tháp, nhanh như tia chớp chấn áp xuống, quanh ta chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, ở dưới ba người hung hăng công kích, vầng sáng bao vây thánh thành trong nháy mắt bị nổ ra một vết rạn nứt, phá ta một lỗ hỏng cực lớn, chỉ là đại trận mông lung kia ở lỗ hỏng nứt ra. Đồng thời cũng cấp tốc khép lại, tốc độ nhanh chóng làm cho người kinh hãi run sợ. Tốc độ khép lại thật nhanh, không hổ là vạn cổ trường thiên đại trận, đại lục tam đại cường giả đỉnh phong ra tay, dĩ nhiên không cách nào khiến cho trong nháy mắt tan vỡ. Ánh mắt của Diệp Huyền nhắm lại, ánh mắt nhìn quét đại trận kia, thân hình chẳng biết lúc nào đã xông lên phía chân trời, một chiêu kiếm bổ về phía tâm điểm của trận pháp. "Hả?" Long đạo nhân mắt sáng lên, lướt qua một đạo sát cơ lăng liệt, thân hình hơi động, muốn ra tay với Diệp Huyền lúc này Diệp Thiên Thánh Chủ ở một bệ đột nhiên truyền ra một đạo tin tức, thân hình của Long Đạo Nhân hơi đình trệ, dừng lại cử động, lui trở về. phía chân trời Diệp Huyền một kiếm bổ vào đại trận, ánh chớp phun trào, toàn bộ đại trận rốt cục không chịu được bốn người trong ngoài cùng đánh, phủ một tiếng nổ tung ra. vèo vèo vèo đám người Thần Đạo Tử, Thiên Dược Đại sư, cổ hỗn thành dẫn dắt cường giả của Tam Đại Thế lực dồn dập hạ xuống, đứng ở trên quảng trường. từ đầu đến cuối Diệp Thiên Thánh Chủ cùng người Thánh thành, đều chưa từng ra tay. Thần đạo tử, thiên dược đại sư, cổ hỗn thành chủ, ba vị đại gia thánh thành ta, vì sao không sớm lên tiếng, để bàn thánh chủ tự mình đi nghênh tiếp các người một hồi. Diệp thiên thánh chủ ngồi ở trên chủ vị, khóe miệng mỉm cười nói, tự hồ hoàn toàn không để ý đám người thần đạo tử ra tay. Diệp thiên thánh chủ, thánh thành ngươi nghịch thiên hành sự, lẽ nào không sợ gặp báo ứng sao? Thần đạo tử vừa nói, liền lạnh lùng nhìn diệp thiên thánh chủ, cả người chiến ý sôi trào. Ba vị hà tất nổi giận như vậy, nếu đến thánh thành ta sao không ngồi xuống nói chuyện cũng làm cho Diệp Thiên ta tận địa chủ tình nghĩa. Diệp Thiên cười nhạt nói, phất tay một cái, lập tức có cường giả thánh thành chuyển tới ba cái bàn, đặt ở phía sau ba người. Tận ly phó thánh chủ cùng Long đạo nhân phó thánh chủ ở một bên ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, để tính nhân tộc đại nạn phủ đầu. Thần đô ta, đan tháp, khí thành, hôm nay không cùng thánh thành ngươi khai chiến, có điều cường giả các thế lực lớn ở đây, chúng ta muốn dẫn đi. Thần đạo tử hừ lạnh một tiếng. Căn bản không để ý tới diệp thiên thánh chủ, nhìn về phía rất nhiều thế lực nói. Thế lực nào đồng ý theo chúng ta cùng nhau rời đi, đều đi ra. Ta! Chúng ta! Thần đạo tử vừa dứt lời. Rất nhiều thế lực trước do dự không có nương nhờ vào thánh thành, vội vàng đứng dậy, trong lòng kích động vốn bọn họ còn lo lắng không biết nên làm thế nào mới tốt. Không nghĩ tới bước ngoặt nguy hiểm, cường giả thần đô cùng đan tháp đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, lăng thiên tông, phiêu miểu cung, xích nguyệt tông. Cũng đều dồn dập đi tới bên đám người thần đạo tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, một ít thế lực trước đã thần phục ở dưới dâm uy của Thánh Thành, sau khi do dự một chút, cũng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lúng túng. Bọn họ trước bị ép ở dưới dâm uy của Thánh Thành, không thể không thần phục, không nghĩ tới thời gian chớp mắt. Bọn họ lại đứng ở bên thần đô, đan tháp. Sự biến đổi này, nội tâm không khỏi cực kỳ lúng túng, có điều ở trước hy vọng sinh tồn. Bọn họ chỉ có thể làm ra mặt dày, không lên tiếng, chỉ cầu người khác có thể không chú ý tới mình. Ngay cả vạn gia lão tổ cũng do dự một chút, lặng lẽ mang theo người vạn gia, đứng ở một phương thần đô, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lại không dám xem diệp huyền. Trước bọn họ là bị ép bất đắc dĩ mới thần phục Thánh Thành, hiện tại có cơ hội rời đi nơi này, ai còn sẽ ngây ngốc gia nhập Thánh Thành, trở thành chó săn cho Thánh Thành. Ba vị vừa đến, liền kéo các thế lực đã thần phục Thánh Thành ta đi, tự hồ hơi không hay lắm đâu. Diệp Thiên Thánh chủ nhìn những thế lực kia đổi tới đổi lui, sắc mặt bình tĩnh, chỉ nhìn ba người thần đạo tử. Từ tốn nói. Hô! Một luồng lĩnh vực vô hình, từ trên người hắn tản mát ra, đại biểu uy thế cấp bậc bán thánh, cấp tóc bao phủ khắp nơi, sát cơ quanh quần. Có muốn rời đi hay không, là lựa chọn của mỗi người, lẽ nào Diệp Thiên Thánh chủ muốn mạnh mẽ lưu chúng ta lại sao? Thần đạo tử từ tốn nói. Cả người đồng dạng tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Cùng uy thế của Diệp Thiên Thánh chủ va chạm, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau, không phần cao thấp. Trong lòng mọi người mừng rỡ không thôi, dù đám người thần đạo tử xuất hiện. Nhưng trong lòng không ít cường giả kỳ thực vẫn lo lắng không ngớt, dù sao Diệp Thiên Thánh chủ đã vượt qua Phạm chủ Vũ Đế phổ thông, bước vào bán thánh, trong lòng bọn họ hoài nghi, ba thế lực lớn có thể gánh vác được thánh thành áp bức hay không. Bây giờ nhìn thấy thần đạo tử dĩ nhiên cùng Diệp Thiên Thánh chủ khí thế giao chiến không rơi xuống hạ phong, nhất thời mừng như điên, lẽ nào thần đạo tử hội trưởng cũng đã đột phá đến bán thánh? Hả? Diệp Thiên Thánh chủ kinh ngạc liếc nhìn thần đạo tử, thần đô hội trưởng thật sự là có tài, sau khi kinh ngạc Diệt thiên thánh chủ lập tức khôi phục yên tĩnh, lạnh nhạt nói. Ở địa bàn thánh thành ta, ba vị muốn trực tiếp mang đi người thánh thành ta muốn. Thật sự cho rằng thánh thành ta là địa phương chứ vị nói đến là đến, nói đi là đi sau. Âm âm. Trong thân thể diệt thiên thánh chủ đột nhiên tuôn ra một luồng lực lượng càng đáng sợ hơn. Trong hai mắt hai đạo lực lượng quỷ dị bắn về phía thần đạo tử. Để bàn thánh chủ mở mang, thần đạo tử ngươi có năng lực gì, từ thánh thành ta mang tất cả mọi người đi. Diệt thiên thánh chủ ngữ khí trầm thấp sát cơ mãnh liệt bao phủ toàn bộ thiên địa, một luồng lực lượng lĩnh vực tuyệt cường tỏa khắp ra ngoài. Thần hồn cấm, trong hai tay thần đạo tử hồn quang lấp lóe, ở trước người bày xuống đạo đạo hồn lực cấm chế cường hãn, phòng ngự tất cả mọi người ở đây và trong. Trưa 1.890, đại chiến mở ra. ầm, uhm, hai đạo lực lượng quỷ dị oanh kích ở trên hồn lực cấm chế, hồn lực cấm chế bị ăn mòn ra một lỗ hổng, lực lượng màu đen rơi vào trên người thần đạo tử, phịch một tiếng, lực lượng màu đen thôn phệ thần đạo tử vào. Lực lượng ăn mòn thật mạnh, lực lượng thật quỷ dị, ngươi không phải Diệp Thiên Thánh chủ. Thần đạo tử cật lực muốn chống đối cỗ lực lượng màu đen này, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguồn lực lượng này trong nháy mắt rót vào toàn thân hắn. Ở dưới lực lượng khủng bố ăn mòn, thân thể thần đạo tử trong nháy mắt tan rã, hóa thành một đạo hắc khí, tiêu tan không trung. Hô! Nhưng sau đó, ở vị trí thần đạo tử tiêu tan, lại một bóng người ngưng tụ thành, một lần nữa hóa thành thần đạo tử, khí tức trên người cũng không có một chút yếu bớt. Đồng thời ánh mắt nghiêm nghị nhìn Diệp Thiên Thánh chủ. Ngươi không phải Diệp Thiên, lực lượng quỷ dị này, không phải Diệp Thiên Thánh chủ có thể có được, ngươi đến cùng là ai? Thần đạo tử lớn tiếng quát lên, đạo đạo hồn lực ở quanh thân hắn, hình thành một mảnh bão tác khủng bố. Ồ, thế thân thuật thật quỷ dị! Diệp Thiên Thánh chủ nở nụ cười, khóe mắt lộ ra vẻ dữ tợ. Ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Bản Thánh chủ chính là Diệp Thiên, nếu cường giả nhân tộc Đình Phong đều đến đông đủ, như vậy càng tốt hơn. Tất cả mọi người ngoan ngoãn thần phục thánh thành ta, còn có một con đường sống. Nếu không thì ngày hôm nay nơi đây chính là nơi táng thân của bọn ngươi. Diệp Thiên cấp tốc sông lên phía chân trời, vù, một luồng khí tức tuyệt cường từ trong cơ thể hắn phóng thích, hóa thành một màn trời, bao phủ lại toàn bộ thiên địa, ngăn cách vùng thế giới này thành một không gian riêng biệt. Chỉ bằng các ngươi, chư vị, theo ta giết ra ngoài. Thần đạo tử hơi lạnh một tiếng, xuất lĩnh mọi người, cấp tốc sông lên phía chân trời, cửu thiên huyền hồn tháp trong tay hắn cấp tốc xoay tròn đột nhiên vanh về phía thiên không, âm âm, màn trời chấn động, nhưng vẫn không phá tan, trái lại có một luồng lực lượng càng thêm thâm trầm che tậy xuống. Làm sao có thể? Ánh mắt thần đạo tử trầm xuống, đạo đạo hồn quang từ trên người hắn tỏa ra, cung cửu thiên huyền hồn tháp kết hợp với nhau, trên tháp tháp cổ điển, ánh sáng bắn ra bốn phía, có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa đang giải phóng. Tất cả mọi người đều nghe, không thần phục thánh thành ta, ngày hôm nay đều phải chết. Cận ly phó thánh chủ cùng long đạo nhân gầm lên đồng thời bạo lực đến khuôn mặt bọn họ dữ tợn lực lượng trên thân hai người cấp tốc kéo lên đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người ở sau thân thể hắn từng cường giả đỉnh phong của thánh thành trên người mặc áo giáp quỷ dị dồn dập xung kích ra giết về phía đoàn người thánh thành cường giả mênh mông cuồn cuộn hóa thành một dòng lũ toàn bộ thánh thành các nơi đều là trận quang lấp lóe tầng tam trọng ngao vây tất cả mọi người ở đây thánh thành lòng mương dạ thú vì thống trị toàn bộ thiên huyền đại lục. Dĩ nhiên đã sớm kín đáo chuẩn bị nhiều cường giả như vậy, tuyệt đối là sớm có dự mưu để chúng nhân không thể tin tưởng chính là, bây giờ chính là thời khắc hải tộc xâm lấn, thánh thành làm như thế, chẳng lẽ không sợ nhân tộc nguyên khí đại thương bị hải tộc diệt tộc sao? Giờ khắc này mọi người đã quản không được nhiều như vậy, cường giả thánh thành đã dồn dập đánh tới, trong đó đầu lĩnh chính là thánh thành tam đại thánh chủ. Ầm, trên người long đạo nhân cùng cận ly phó thánh chủ khí tức tăng vọt, dĩ nhiên không kém diệp thiên thánh chủ bao nhiêu. Cấp tóc giết vào trong đám người. Xì xì. Thời gian nháy mắt, thì có hai tên cự phách cửu dai tam trọng vẫn lạc, còn lại mấy người thổ huyết bay ngược, cự phách thế lực nhất lưu phổ thông, căn bản không phải một đòn chi địch của bọn họ. Đầu hàng không giết, bằng không giết chết không cần luận tội. Long đạo nhân cùng cận ly phó thánh chủ như vào chỗ không người, một bên giết chóc, một bên ầm ầm gầm lên, cường giả các thế lực lớn dồn dập lùi về sau, không dám gánh anh phong. Thánh thành tam đại thánh chủ thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng mọi người khó có thể tin, thực lực của Long Đạo Nhân cùng cận ly phó Thánh Chủ, tuy không đáng sợ như Diệp Thiên Thánh Chủ, nhưng cũng mơ hồ vượt qua vụ đế cực hạn, có loại muốn xung kích về vị Thánh Cảnh. Theo chúng ta giết ra ngoài, thần đạo tử, thiên dược đại sư, cổ hỗn thành chủ nộ quát một tiếng, kể cả cường giả lang thiên tông, xích nguyệt tông, phiêu miểu cung bắt đầu phá vòng vây. Toàn bộ trên không Thánh Thành nhất thời triển khai giao phong kịch liệt. Tiêu giao, không nghĩ tới Thánh Thành này dĩ nhiên thật sự không để ý tương lai nhân tộc Đối với chúng ta tàn nhẫn ra tay như vậy, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Công dương vụ cấp tốc đi tới bên người Diệp Huyền, kinh nộ truyền âm nói. Ta đã sớm nói với ngươi, hiện tại Thánh Thành, từ lâu không phải Thánh Thành lúc trước, hiện tại ta đã có thể khẳng định, năm đó ta vẫn lạc, chính là Thánh Thành này giờ trò, tin tức ở Thiên Sơn, nên chính là đan tháp Phó hội trưởng Sa Văn Hiên cùng Thánh Thành liên hợp thả ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, mắt lộ ra hàn mang. Năm đó sở dĩ hắn đi vào Thiên Sơn cũng là bởi vì từ đan tháp được một tin tức vốn hắn cho rằng tin tức này tuyệt không vấn đề, nhưng trước nhìn thấy đan tháp phó hội trưởng Sa Văn Hiên biểu hiện, ngay lập tức liền biết đối phương sớm ở năm đó cũng đã nương nhờ vào Thánh Thành. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Huyền liền không khỏi lộ sát cơ. Công Dương Vũ, Ta Hoài nghi Thánh Thành cùng Linh Ma tộc có cấu kết, nếu đối phương dám ra tay, khẳng định có dựa dẫm. Nơi đây không thể ở lâu, người thông báo đám người thần đạo tử lập tức phá phòng vây rời đi nơi này. Diệp Huyền ngưng giọng nói, đang nói. Vài tên cường giả Thánh Thành đã giết về phiên đám người Diệp Huyền. Những cường giả này, cả người mặc áo giáp màu đen, trên mặt cũng mang theo mặt nạ giữ tợn, hai mắt tinh hồng, toàn thân gai nhọn sắc bén, đồng thời tỏa ra một luồng khí tức ma tính làm người ta sợ hãi, khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Thánh Thành nơi nào đến nhiều cường giả như vậy? Diệp Huyền lòng sinh nghi hoặc, một kiếm bổ xuống, ánh chớp lập tức hóa thành một vùng biển mênh mông, nhấn chìm đối phương trong đó. "Hả?" Sắc mặt Diệp Huyền nhất thời biến đổi. Vài tên cường giả Thánh Thành Lực lượng trong cơ thể vô cùng quỷ dị, cùng huyền nguyên có khác nhau rất lớn, tỏa ra đạo đạo tâm ý âm lạnh. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1891, cứu viện chạy tới. Tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền dâng lên lực lượng đáng sợ đi vào trong cơ thể mấy người này. Mấy người này ngoảnh mặt làm ngơ, phẳng phất như không có bị thương, không biết tao đớn, vùng lên huyền binh bổ tới Diệp Huyền. Chỗ huyền binh đi qua, hư không phá nát, bắn mạnh ra vô số vết nứt không gian đen kịt mang theo một luồng âm lạnh, ăn mòn mãnh liệt. Tuy tu vi của mấy người này ở cửu giai tam trọng, thế nhưng ra tay uy thế chỉ có hơn chứ không kém. Băng hỏa song bạo, ánh mắt của Diệp Huyền như điện, quát lạnh một tiếng, mấy đạo hồn lực đáng sợ bỗng dưng đi vào trong cơ thể mấy người này. Nhưng mấy cường giả thánh thành kia thậm chí ngay cả dừng lại cũng không dừng, uy lực của băng hỏa song bạo đáng sợ dĩ nhiên không cách nào mang đến tổn thương. áo giáp tinh thể, thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền thôi thúc đại địa võ hồn, vài đạo công kích đáng sợ trong nháy mắt rơi vào trên người hắn âm âm âm đạo đạo mảnh vỡ tinh thể nổ bầy ra áo giáp tinh thể trên người Diệp Huyền nứt ra nhưng cả người Diệp Huyền lông tóc không tổn hại sau khi đột phá vũ đế tam trọng phòng ngự của Diệp Huyền đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người ngay cả vũ đế tam trọng đỉnh phong cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn huống chi mấy vũ đế tam trọng chết trong tròng mắt thâm thúy một đạo hàn mang ác liệt trượt lóe lên Diệp Huyền vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết tài quyết chi kiếm như lôi đỉnh đâm ra chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng nổ vang. Ba tên cường giả thánh thành bị Diệp Huyền đâm bạo, lộ ra thân thể ngăm đen bên trong, phía trên xuất hiện mấy vết thương lớn, nhưng không có chảy ra một tia máu tươi, cơ thể bị phá tan không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ muốn khép lại. Diệp Huyền không hề bị lay động, lực lượng đáng sợ trong tài quyết chi kiếm lóe lên. Chỉ nghe oành oành hoành ba đạo nổ vang, ba tên cường giả thánh thành dồn dập nổ tung, tỏa ra cỗ cỗ ma khí, trong ma khí, ba đạo ma linh hư vô cấp tốc muốn trốn khỏi nơi đây, quả nhiên không phải nhân loại. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lại trong bóng tối thôi thúc thôn phệ võ hồn lực cắn nuốt khủng bố lập tức bao phủ chúng trên mặt ba đạo ma linh lộ ra thần sắc kinh khủng phù một tiếng tiêu tan một luồng lực lượng tinh khiết phụng dưỡng đến trong thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền giữa bầu trời tất cả mọi người đều rơi vào trong khổ chiến cửu giai tam trọng cùng vũ đế tam trọng đỉnh phong khác so với Diệp Huyền yếu hơn một ít hơn nữa cũng không có thôn phệ võ hồn còn phòng ngự càng không cách nào so với Diệp Huyền trong lúc nhất thời chống lại trở nên cực kỳ gian nan như Diệp Huyền Chớp mắt liền chém giết ba tên cường giả thánh thành hầu như đã ít lại càng ít. Thần âm diệt thế, Dao Nguyệt vũ Đế thôi thúc quang nguyệt phó hồn, thần âm cầm ở trong tay nàng không ngừng biểu diễn, hình thành một luồng lĩnh vực thần âm đặc biệt, bao phủ rất nhiều cường giả thánh thành ở trong đó. Nương theo lực lượng thánh khiết của quang nguyệt võ hồn, vài tên cường giả thánh thành dựa vào nàng gần nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, dồn dập lùi về sau. Xì xì xì. Trên người bọn họ dồn dập bốc lên khói đen, thân hình cũng có chút cứng ngắc, gặp phải trọng thương bị cường giả khác xông lên đánh giết. Quang Nguyệt võ hồn của Giao Nguyệt Vũ Đế có chứa lực lượng thánh khiết. đối với những cường giả thánh thành cả người trải rộng ma khí này vẫn có khắc chế rất lớn. Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế còn có đám người công dương vũ liên hợp lại cùng nhau một đường chém giết ra ngoài. Cường giả thánh thành dám chặn lại bọn họ, hầu như không có một có thể sống. Có điều các thế lực lớn khác sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Xung quanh cường giả thánh thành thực sự quá nhiều, cuồn cuộn không ngừng, cũng không biết thánh thành tại sao lại có nhiều cường giả như thế. Đồng thời từng cái từng cái hung hãn không sợ chết, song phương rơi vào trong ràng co. Diệp Thiên Thánh chủ, lòng đạo nhân, cận ly Phó Thánh chủ phân biệt khóa chặt thần đạo tử, Thiên dược đại sư cùng cổ hỗn thành chủ. Thần đạo tử toàn lực thúc động Cửu Thiên Huyền hồn tháp, miễn cưỡng chặn lại Diệp Thiên Thánh chủ tiến công, nhưng cũng có chút vất vả, mà Thiên dược đại sư cùng cổ hỗn thành chủ, từng người cũng đều thôi thúc chí bảo của mình, cật lực chống đối. Thần đạo tử toàn lực thả ra lĩnh vực, đồng thời thôi thúc hồn lực Cửu Gia Đình phong đến mức tận cùng. Hồn lực mạnh mẽ, thiên địa phân cách thành một thế giới độc lập, nâng theo uy lực đáng sợ của thánh khí cửu thiên huyền hồn tháp đủ để thần cán giết thần, phật chặn giết phật, vũ đế tam trọng đỉnh phong bình thường đều không phải mấy chiêu chi địch của hắn. Nhưng diệt thiên thánh chủ dù sao cũng bước vào bán thánh, ở dưới hồn lực của thần đạo tử trùng kích, chỉ là thân hình có chút chậm chạp nhưng vẫn như cũ có thể phát động tiến công mãnh liệt, đồng thời mỗi một kích đều vượt qua vũ đế phổ thông có thể chịu được. Cả người diệt thiên thánh chủ uy thế nhập trời. Phảng phất như hóa thành thần linh ở vùng thế giới này, giơ tay nhấc chân cũng có thể xúc động lực lượng quy tắc thiên địa. Đáng sợ hơn chính là Diệp Thiên Thánh Chủ ra tay thực sự quá mức đáng sợ. Một khi bị hắn bắn trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Long đạo nhân cùng cận ly phó thánh chủ cũng giống như vậy. Tu vi của hai người cũng đã vượt qua cường giả vũ đế có khả năng nắm giữ. Nếu như không phải đan thắp cùng khí thành đều nắm giữ chuyển thể thành khí, căn bản là không có cách ở dưới hai người tiến công tiếp tục kiên trì. Ba người thần đạo tử ở dưới đám người thánh thành diệp thiên thánh chủ tiến công, liên tục bại lui. Trong lòng ba người thần đạo tử lo lắng, lại tiếp tục như thế, cường giả các thế lực lớn ở đây tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng bọn họ lại không thể ra sức, thực lực của thánh thành, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phốc, từng cường giả thánh thành hung hãn không sợ chết, dưới phách công, một quyền đánh nổ một tên lãnh tụ thế lực nhất lưu, tiền huyết nhuộm đỏ bầu trời. Ánh mắt bọn họ tinh hồng, mang theo vẻ dữ tợn. Tiếp theo vây công về phía cường giả thế lực còn lại. Toàn bộ hiện trường, hỗn loạn tưng bừng. Âm âm. Với lúc đó một luồng áp lực ngập trời đột nhiên chấn áp xuống, xa xa phía chân trời, bỗng dưng xuất hiện mấy tên cường giả. Trong đó đầu lĩnh, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, thân mặt trường bào màu đen, khí thức thâm trầm, như vực sâu không đáy. Diệp thiếu, lão phu tới chậm. Hắn âm âm hét lớn, trong nháy mắt nhảy vào chiến trường. chương 1892, ma tộc Giáng Lâm một. Xì xì một tên cường giả thánh thành muốn tiến lên chặn đường, lại bị hắn một quyền đánh nổ, hóa thành sương mù màu đen tản mát. Người đến chính là Hắc Long công chủ, cấp tốc cùng Diệp Huyền hối hợp. Ha ha ha, nhiều cường giả nhân tộc như vậy, ồ, khí tức linh ma tộc thật dày đặc, lẽ nào linh ma tộc đã thoát vây rồi sao? Chà chà, vừa vặn để chiến thương ta ăn no nê. Ở phía sau Hắc Long công chủ, chiến thương cười gằn, cả người khói đen che trời, cũng nhảy vào trong chiến đoàn. Hô! Trên người hắn thả ra một luồng sương mù màu đen kinh người quấn quanh một tên cường giả thánh thành, trên mặt cường giả thánh thành kia nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể kịch liệt giãy giụa, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn liền từ từ mờ đi, khí tức trên người hoàn toàn không có, vô lực rơi xuống phía chân trời. Đồng thời Dã Vũ Vũ Đế, Tử Diên phụ đế cũng dồn dập cùng Diệp Huyền hối hợp. Nhân tộc thánh thành quả nhiên đã bại hoại như vậy. Hắc Long cung chủ cả người chiến ý ngập trời, ánh mắt nhìn chăm chú sáu người Diệp Thiên, trong cơ thể huyết dịch sôi trào. Năm đó hắn vì chống đối hải tộc xâm lấn, bị ép triển khai bí thuật, tùy cứu Hắc Long cung, nhưng chính hắn cũng chỉ còn dư lại tuổi thọ ngắn ngủi. Đáng mừng chính là Diệp Huyền xuất hiện, không chỉ cứu Hắc Long cung, càng chữa trị vết thương trên người hắn. Mấy ngày nay, hắn vẫn ở Hắc Long cung bế quan tu luyện, không chỉ thương thế khỏi hẳn, tu vị càng tiến một bước, bước ra cảnh giới Vũ Đế. Bây giờ nhận được tin tức của Diệp Huyền, hắn xuất lĩnh cường giả Hắc Long cung, ngay lập tức đi tới Huyền vực cửu trọng thiên, liền để Bồn Đế mở mang, cái gọi là Thánh thành Thánh chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắc Long Cung Chủ quát một tiếng, thân hình hóa thân một dao long màu đen, bỗng dưng nhảy vào chiến trường đỉnh phong. ầm, um, hắn cùng Diệp Thiên Thánh chủ động nhau một quyền, Song Phương rút lui hơn nghìn mét, hư không phía sau nổ tung. Hắc Rào Long, là Hắc Long Cung Chủ, lại một cường giả bá chủ chạy tới, làm cường giả các thế lực lớn ở đây như được một viên thuốc an thần. Hắc Long Cung Chủ, đám người thần đạo tử, Diệp Thiên Thánh chủ đều rồn dập nhìn về phía Hắc Long Cung Chủ. Trong mắt toát ra kích động hoặc nghiêm túc, Hắc Long Cung, tuy quanh năm ở vô tận hải, cùng thiên huyền đại lục trong lúc đó giao lưu không nhiều, nhưng không thể hoài nghi chính là, Hắc Long Cung là thiên huyền đại lục mấy chục ngàn năm qua, sinh ra bá chủ nghịch thiên nhất. Thế lực cấp độ bá chủ của thiên huyền đại lục rất nhiều, trong đó đan tháp, thần đô, khí thành, đều là thế lực cấp độ bá chủ lâu năm, giống như thiên huyền đại lục, có lịch sử xa xưa. Mà ở dưới, chính là Hắc Long Cung, hỗn loạn chi thành, lang thiên tông, xích nguyệt đế Quốc. Phiêu miểu cung. Những thế lực này, ở niên đại từng người, đều là độc bá nhất phương. Thế nhưng như lăng thiên tông, xích nguyệt đế quốc, phiêu miểu cung, đều là ở niên đại từng người, huy chấn đại lục. Hơn nữa thời điểm bọn họ huy hoàng nhất, cũng chỉ có thể chiếm lấy một vực của đại lục, còn không cách nào đối kháng thánh thành. Sau khi thiên Linh lão nhân, hiên viên đại đế, lăng bà nữ đế vẫn lạc, lăng thiên tông, xích nguyệt đế quốc, phiêu miểu cung tuy vẫn là thế lực đứng trên tất cả, nhưng đều từ bá chủ cấp, rơi xuống đến nhất lưu thậm chí ngay cả hỗn loạn chi thành cũng như thế. năm đó sau khi vị đại năng một thân một mình liền có thể cùng thánh thành đối kháng kia vẫn lạc, hỗn loạn chi thành liền từ từ suy tàn. nhiều năm như vậy mặc dù có thể vẫn sừng sững, kỳ thực là bởi vì thánh thành ở trong bóng tối năng đỡ, cố ý làm như thế. nhưng hắc long cung không giống. ba vạn năm qua, hắc long cung vẫn sừng sững ở vô tận hải, chống đỡ hải tộc xâm lấn. thậm chí ở hơn hai vạn năm trước, phách thiên hùng chủ từng dẫn dắt hắc long cung đánh vào hải tộc hoàng cung. Hải phục xưng tôn, uy trấn thiên hạ. Bởi vậy tuy dân chúng thiên huyền đại lục cùng Hắc Long cung giao lưu không nhiều, nhưng vừa nhắc tới Hắc Long cung, trong lòng hiện ra vẫn là bá chủ sừng sững ở Vô tận hải kia. Bây giờ Hắc Long cung chủ hung hăng xuất hiện, có thể cùng Diệp Thiên Thánh chủ đối đầu mà không rơi xuống hạ phong, ngay lập tức làm cho mọi người ở đây phấn chấn. Huyền vực thánh thành, đi ngược thiên đạo, trăm năm trước mệnh lệnh nhân tộc chấp pháp điện, cấu kết hải tộc, muốn diệt Hắc Long cung ta, bây giờ ở thời khắc hải tộc xâm lấn, lại thi triển gian kế, muốn xưng bá đại lục, tội không thể tha thứ. Hắc Long cung chuồng ầm ầm gầm lên, trên đỉnh đầu hắn, một con hắc long cực lớn uốn lượn xoay quanh, hai con người màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn phía trước, khiến cho thiên địa quy tắc cũng vì đó gợn sóng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, việc Hắc Long cung bị hải tộc tiến công bọn họ cũng có nghe nói, có điều nghe đồn là thiên hải thành cấu kết hải tộc, làm sao Thánh thành cũng tham dự trong đó. Chẳng trách Thánh thành dám ở vào thời điểm này động thủ với các thế lực lớn. Lẽ nào Thánh Thành đã cùng hải tộc cấu kết sao? Tất cả mọi người đều chấn động dữ dội, lạnh cả người. Nếu như Thánh Thành thật cùng hải tộc liên hợp, dựa vào thực lực của Thánh Thành cùng hải tộc hiện tại, hoàn toàn có thể làm được quét ngang toàn bộ đại lục, nhổ tất cả thế lực nhân tộc tận gốc. Nhưng mà Thánh Thành làm như thế, mục đích đến tột cùng là cái gì? Bọn họ cũng là nhân loại, lẽ nào nhìn hải tộc chiếm cứ đại lục? liền không hề có một chút đạo nghĩa chi tâm sao? Hừ, chỉ bằng Hắc long cung ngươi, cũng muốn diệt Thánh Thành ta. Diệp Thiên Thánh chủ cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lao về phía trước, một tia ma khí quỷ dị từ đáy mắt hắn chợt lóe lên, oanh, hắn một quyền đánh về Hắc Long cung chủ, nửa bầu trời sụp đổ, hư không lộ ra lỗ thủng cực lớn. Đùng, sắc mặt Hắc Long cung chủ nghiêm nghị, sau lưng hắc dao long gào thét xông lên phía chân trời, một quyền cùng Diệp Thiên Thánh chủ va chạm, sau khi rung bần bật, thân thể chấn động, cả người bay ngược ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ, trong lòng Hắc Long cung chủ chấn động dữ dội. Huyền nguyên, nguyên trong cơ thể sôi trào, cật lực ổn định thân hình, hắn vốn tưởng rằng sau khi đột phá, đủ để cùng Thánh Thành đối kháng, bây giờ nhìn lại, tu vi của Diệp Thiên Thánh Chủ còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắc Long cung chủ, không bằng ngươi và ta liên thủ. Lúc này Thần đạo tử cất bước đi về phía trước, hồn bào theo gió pháp với, ánh mắt của hắn thâm trầm, đạo đạo hồn lực quanh quẩn, biến đảo thế giới vô tận. Chương 1893, Ma tộc giáng lâm 2. Một tòa bảo tháp cổ điển trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn. Dưới bảo tháp, đạo đạo hư không như ẩn như hiện, chính là huyện ảnh võ hồn của hắn. Thần đạo tử thân là thần đô hội trưởng, vốn căn bản khinh thường cùng người liên thủ, thế nhưng ở tình huống như vậy, hắn rất bỏ cái gọi là tôn nghiêm, hắn biết nếu không nhanh chóng giết ra ngoài, hết thảy mọi người đều phải chết ở đây. Không thành vấn đề. Hắc Long cung chủ nheo mắt lại, cùng thần đạo tử cấp tốc liên thủ sống về phía Diệp Thiên Thánh chủ. Song phương trong lúc đó đại chiến, lập tức lần thứ hai triển khai. Chuyện đến nước này, mỗi người đều liều mạng tình cảnh hoàn toàn là một mất một còn. tuy thực lực đám người diệp huyền, sao nguyệt phụ đế, công dương vũ mạnh mẽ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, cường giả thánh thành lại như mãi mãi không kết thúc, không ngừng xông tới, bọn họ cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, liều mạng đối địch. những cường giả thánh thành này cũng không biết nơi nào đến, mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết. hơn nữa tựa hồ bị ma linh đoạt xá, nhưng lại không phải linh ma tộc. trên không thánh thành rơi vào khổ chiến, không ngừng có người chết đi, mỗi một khắc đều có cường giả vẫn lạc. Mà nơi này chết nhiều đều là cường giả nhân tộc, cường giả thánh thành bình thường sau khi vẫn lạc, sẽ hóa thành sương mù màu đen, trong đó có từng đạo từng đạo ma linh, lạc yên tiêu tan trên không trung, không còn hình bóng, vì tương lai nhân tộc, nhất định phải sống sót, giết. Mỗi người đều giết tỏ cả mắt, trận chiến dịch này, không chỉ vì nhân tộc tồn vong, cũng là vì mình. Các loại tiếng la giết không ngừng, trong hư không đâu đâu cũng có huyết tinh chi khí tỏ khắp. Trận chém giết này so với tưởng tượng còn muốn tàn khốc hơn nhiều lắm nhìn thấy cường giả Thánh Thành không mừng hiện lên, trong lòng Diệp Huyền phẫn nộ, thôi thúc ngưng chân bí thuật, một kiếm đột nhiên chém xuống. Xì xì, một ánh kiếm bao phủ thiên địa, quét ngang về phía trước, dọc theo đường đi vô số cường giả Thánh Thành bị đánh thành mảnh vỡ, ảnh ngành vành nổ bể ra. Phốc, ánh kiếm bay ra ngoài mấy ngàn mét, lúc này mới dần dần tiêu tan ra, răng rác áo giáp bên ngoài thân một tên cường giả Thánh Thành bị vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn tà ác, trên mặt người này âm u đầy tử khí, ánh mắt tinh hồng Căn bản không nhìn ra như là một người sống. Đây là Thiên Ngân Vũ Đế. Bên cạnh có một tên cường giả thế lực nhất lưu nhìn thấy cường giả Thánh Thành kia, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Thiên Ngân Vũ Đế là tông chủ của thế lực nhất lưu thiên hà cốc, ba ngàn năm trước. Người này ra ngoài rèn luyện, liền không có trở về nữa, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cường giả Thánh Thành này, tất cả đều là khôi lỗi. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, nhiều khôi lỗi như vậy, Thánh Thành nhiều năm qua đến cùng hãm hại bao nhiêu cường giả nhân tộc. Mọi người đang kinh nộ, chỉ nghe một tiếng vang ầm âm, âm, Diệp Thiên Thánh Chủ bị Hắc Long Cung Chủ liên thủ với Thần Đạo Tử đánh bay ra ngoài, đập âm âm vào trong Thánh Thành. Tuy Diệp Thiên Thánh Chủ cường hãn, nhưng ở dưới Hắc Long Cung Chủ cùng Thần Đạo Tử liên thủ vẫn rơi vào hạ phong. Tiếp tục như thế, Thánh Thành ta nhiều năm bồi dưỡng cường giả như vậy, tất nhiên sẽ hủy hoại trong một ngày. Diệp Thiên Thánh Chủ không mất một sợi tóc lao ra mặt đất, nhìn tình cảnh điên cuồng chém giết, trong lòng không khỏi trầm xuống. Những nhân tộc cường giả khác còn tốt. Chỗ Diệp Huyền cùng chiến thương đi qua, ma linh trong cơ thể cường giả thánh thành đều sẽ bị chém giết. Những ma linh này, một khi bị triệt để tiêu diệt, đối với hắn mà nói chính là tổn thất cực lớn. Nhiều tinh huyết cường giả nhân tộc như vậy, nên đầy đủ. Nhìn thánh thành máu chảy thành sông, ánh mắt của Diệp Thiên Thánh chủ ngưng lại, đột ngột hét cao nói. Phúc Thiên Ma Thánh, mở ra tế ma đại trận đi. Ha ha ha, rốt cục đến linh ma tộc ta ra trận sau. Một tiếng cười to dữ tợn, đột nhiên ở trong thánh thành vang lên. Từ trong phủ đệ nào đó của Thánh Thành, Phúc Thiên Ma Thánh phi thân đi ra, trong tay hắn trôi nổi một má kính cổ điển, trong nháy mắt ném lên chân trời. Cong cong cong cong vù, chỉ thấy máu tươi phía dưới, quỷ dị lưu động lên, hóa thành từng cái đại trận, mà trên thiên ma kính cũng hắc mang tăng mạnh, từ bên trong phóng ra một mảnh đại lục mênh mông. Cái đại lục mênh mông kia, điên cuồng đè ép hư không, tựa hồ đánh đến Thánh Thành. Linh ma tộc ta, vắng lặng nhiều năm như vậy, rốt cục lại một lần nữa dáng lâm đại lục, một thanh âm uy thế khủng bố. Từ trong cổ ma chi địa truyền ra, vang vọng ở trên không thánh thành. Trên bầu trời đen kịt, uy thế vô tận bao phủ, một mảnh đại lục mênh mông màu đen, từ hư chuyển thực, âm ầm trấn áp xuống, che đậy vòng trời đen kịt. Mà đại lục kia, không biết dài bao nhiêu vạn dặm, cực kỳ cuồn cuộn, phảng phất như ma quốc, bắt đầu nối tiếp với đại lục. Một loại uy thế áp bức mỗi người đều không thể thở nổi dáng lâm xuống, hư không cũng vì đó ngưng tụ. Đây là linh hồn huyết tế, lấy tinh huyết nhân tộc, tạo thành tế luyện đại trận. Câu thông hư không, tiếp dẫn linh ma tộc của ma chi địa, để cổ ma chi địa rơi vào trong thời không loạn lưu, từ trong hư không vô tận hiện hiện ra, giáng lâm đại lục này. Thân hình chiến thương dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, vào giờ phút này, hắn vốn coi trời bằng vung, trên mặt cũng không khỏi có một tia trầm trọng. Linh ma tộc, thượng cổ cường tộc, ở trong bách tộc, được xưng ta chủng tộc thích giết chóc nhất, ở thời đại viễn cổ uy danh so với phệ hồn tộc hắn, là không phân cao thấp. Ở thời đại viễn cổ, linh ma tộc đi ngược thiên đạo. Kết quả bị bách tộc ngay lúc đó liên thủ, trực tiếp đánh nát linh ma tộc đại lục, đánh giết linh ma tộc hầu như không còn, nhưng cũng có bộ phận cường giả linh ma tộc vẫn chưa vẫn lạc, mà bị phong ấn, đánh vào thời không sâu xa. Mà mảnh phong ấn này, chính là cổ ma chi địa. Lần trước thời điểm chiến thương cùng Diệp Huyền tiến vào cổ ma chi địa, cũng đã rõ ràng thăm dò, ở vực sâu của cổ ma chi địa, chính là vị trí linh ma tộc bị phong ấn. Bây giờ, một khi cổ ma chi địa ráng lâm, phong ấn bị phá, cường giả linh ma tộc chạy thoát Chuyện này đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói, tuyệt đối là tai nạn giống như hủy diệt. Loại tai nạn này, so với hải tộc xâm lấn, còn đáng sợ hơn ít nhất gấp 10 lần, gấp trăm lần, chưa 1894, điên cuồng phá vòng vây. Hải tộc sinh lý kết cấu, quy mô thực lực, chú định bọn hắn không cách nào vĩnh cửu chiếm cứ Thiên Huyền Đại Lục, cũng không cách nào diệt sạch nhân tộc, chỉ có thể điên cuồng cướp đoạt tài nguyên của đại lục, sau đó rút đi. Nhưng linh ma tộc không giống, một khi bọn hắn giáng lâm, toàn bộ đại lục sẽ không có bất luận chủng tộc nào còn đất dung thân. Thời khắc này, không chỉ chiến thương, bao quát đám người thần đạo tử, Thiên dược đại sư, của Hỗn Thành chủ, Diệp Huyền, Hắc Long cung chủ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, cổ ma chi địa mênh mông vẫn còn chưa hoàn toàn giáng lâm, liền cho bọn họ một loại áp lực không cách nào đối kháng. Trong lòng bọn họ đều có loại cảm giác, một khi cổ ma chi địa triệt để giáng lâm, bọn họ ở đây, căn bản không có cách chống đỡ, trong nháy mắt sẽ bị giết hết, nhất định không thể để cho cổ ma chi địa này giáng lâm một khi của ma chi địa giáng lâm linh ma tộc xuất thế nhân tộc chúng ta liền thật sự xong phá hoại huyết tế đám người diệp huyền dồn dập liếc mắt nhìn nhau trong lòng lập tức làm ra quyết định trong tiếng giống giận dữ từng cái từng cái trong nháy mắt sông lên trời ngưng chân bí thuật diệt dưới tiếng quát chói tai diệp huyền cầm trong tay tài quyết chi kiếm cả người điện quang quanh quẩn mắt lộ tinh mang một kiếm điên cuồng chém lên trận văn ở một tiếng toàn bộ trận văn kịch liệt lạy động bị đánh ra một góc nhỏ Cổ Ma Chi địa giáng Lâm cũng theo đó lay động, rầm rầm rầm. Một chỗ trận văn khác, mấy người thần đạo tử cũng nhanh như tìa chớp ra tay, Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp xoay tròn bạo lực ra ngoài, va chạm lên trận văn, toàn bộ trận văn nứt ra. Từng cường giả điên cuồng ra tay, bọn họ biết sự tình đã đến mức độ cực kỳ nguy cơ, trong lòng tất cả mọi người đều tức giận. Thánh Thành làm nhân tộc lãnh tụ, sĩ nhiên cấu kết dị tộc, rất nhiều người làm sao cũng không thể tin được mình nhìn thấy tất cả. Hừ, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Ánh mắt của Diệp Thiên Thánh chủ lướt qua một tia âm lạnh, mang theo đám người cận ly phó Thánh Chủ, Long Đạo Nhân, cùng với Phúc Thiên Ma Thánh cấp tóc giết ra, ngăn cản đám người Diệp Huyền. Đám người Diệp Huyền điên cuồng chống lại, thế nhưng cường giả Thánh thành số lượng thực sự là quá nhiều, vừa nãy bọn họ miễn cưỡng mới tìm được một chút ưu thế. Bây giờ của Ma Chi Địa Giáng Lâm lại có Phúc Thiên Ma Thánh gia nhập, các thế lực lớn nhất thời liền rơi vào gian nan chống nữa. Bọn họ muốn phá hoại cổ Ma Chi Địa Giáng Lâm, nhưng căn bản không có cơ hội. Đáng chết! Vô Tận Dung Hỏa, Diệp Huyền chém giết Thánh Thành Ma Linh khôi lỗi, cảm thụ của Ma Chi Địa không ngừng dâng lâm, trong lòng vô cùng nóng nảy, Liều Lĩnh thôi thúc Vô Tận Dung Hỏa. Hô, một đám lớn hỏa diễm hư vô từ trong cơ thể hắn đột nhiên thả ra ngoài, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vô số cường giả Thánh Thành ở dưới hỏa diễm của Diệp Huyền, dồn dập bị thiêu đốt thành cho bụi, từng cái từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả ma khí cùng ma linh trong cơ thể đều hóa thành hư vô. Tinh người bao phủ gợn sóng hỏa diễm. Cấp tốc hấp dẫn vô số người chú ý, mọi người dồn dập quay đầu, nhìn thấy Diệp Huyền thả ra khí tức hỏa diễm, cảm thấy từng trận hoảng sợ. Vèo, Diệp Huyền lập tức tránh thoát rất nhiều cường giả thánh thành vây quanh, đi tới trước đại trận, hỏa diễm nồng đặc cấp tốc thiêu đốt. Chỉ nghe tiếng xì xèo xèo không ngừng vang lên, tế luyện đại trận cấp tốc bị đốt thành xương máu, toàn bộ của ma chi địa mất đi đại trận chống đỡ, ở trong hư không trở nên cực kỳ không ổn định. Tất cả mọi người đều đại hỉ, thực lực của Diệp Huyền vượt xa mọi người dự liệu lúc này mọi người mới biết Huyền Quang các có thể tiêu diệt Vu Lượng Sơn, tuyệt đối là có chỗ cường hãn của mình. Mọi người ở đây tất cả đều nắm chặt nắm đấm, tâm thần căng thẳng, chờ đợi Diệp Huyền có thể phá hỏng huyết tế đại trận. Khốn nạn, dám cản trở của Ma Chi Địa Giáng Lâm, đi chết đi cho bản Ma Thánh. Phúc Thiên Ma Thánh vừa kinh vừa sợ, cấp tốc vọt lên, một trường đập xuống Diệp Huyền. Diệp Huyền liều mạng, toàn lực thiêu đốt huyết tế đại trận, đồng thời trở tay chính là một đạo hỏa diễm bao phủ ra, trong nháy mắt thiêu đốt Phúc Thiên Ma Thánh. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn đến trên người Phúc Thiên Ma Thánh, thiêu đốt đến hắn thê thảm kêu to. Nhưng Phúc Thiên Ma Thánh cũng liều mạng, nếu như cổ ma chi địa không cách nào giáng lâm, như vậy linh ma tộc liền không cách nào thoát vây, hắn nhiều năm qua nỗ lực, tất nhiên sẽ hủy hoại trong một ngày. Mặc cho hỏa diễm ở trên người thiêu đốt, Phúc Thiên Ma Thánh cố nén đau nhức, trưởng uy điên cuồng bao phủ xuống, tầng tầng ma khí bao vây Diệp Huyền, thôn phệ võ hồn. Đến thời điểm như thế này, Diệp Huyền cũng mặc kệ bại lộ hay không? thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen, cấp tốc từ đầu óc hắn lao ra, cầm trong tay chiến đao, cùng Phúc Thiên Ma thành đối chiến với nhau. Ầm ầm ầm. Ở dưới Diệp Huyền phá hoại, toàn bộ cổ ma chi địa không ngừng lay động. Nhưng vào lúc này, ở sau khi giáng lâm lâu như vậy, một đường hầm không thời gian hiện ra ở trên cổ ma chi địa. Bao nhiêu vạn năm, vắng lặng bao nhiêu vạn năm, linh ma tộc ta giáng lâm, không thể chống đối, trên đại lục này, cuối cùng rồi sẽ trở thành săn bắn chàng của linh ma tộc ta. Một tiếng gầm lên ầm ầm. Vang vọng thiên địa một mặt quỷ sau ma khí tạo thành không ngừng nhúc nhích từ trong đại địa Hư Huyễn đột nhiên bao phủ ra một nộ long trong nháy mắt xuyên thấu đường hầm không thời gian xông vào trên người Diệp Huyền qua phun ra một ngụm máu tươi diệp huyền chật vật bay ngược ra ngoài từng luồng từng luống ma lực kinh người rót vào trong cơ thể hắn phá hoại máu thịt cùng huyền mạch của hắn càng có một luồng linh hồn âm lạnh xung kích đi tới đầu óc của Diệp Huyền Diệp Huyền vội vàng rút thôn phệ võ hồn về mãnh liệt thôn phệ lúc này mới chống lại cỗ ma lực kia xâm lấn, nhưng trải qua dừng lại như thế, cổ ma chi địa đã triệt để giáng lâm ở trên không thánh thành, gần phân nửa đại lục đã thực thể hóa ở trong hư không, phảng phất như một tòa huyền không chi thành. Vèo vèo vèo, từ trên đại lục giáng lâm kia, từng cường giả cả người ma khí ngập trời vọt ra. Những cường giả này, tuyệt đại đa số đều là hình dạng nhân loại, ngoài ra cũng có cường giả những chủng tộc khác, thiên kỳ bách quái. duy nhất tương đồng chính là trong mắt bọn hắn đen kịt. Trên mặt không có sắc thái, cũng không có sinh cơ, chỉ có khí tức sát phạt tỏ khắp. Trường 1895, tin thủ hứa hẹn, 1. Trong này, có rất nhiều cường giả, đều là nhân vật quen thuộc của mọi người, hơn nữa mỗi một cái tu vị trí ít đều là vụ đế. Trong nháy mắt, thì có tới hàng ngàn, hàng vạn ma tộc khôi lỗi, gia nhập trong chiến trường. Có ma tộc khôi lỗi gia nhập, cường giả các thế lực lớn sẽ ngay lập tức rơi vào trong nguyên an. Đã không có cách nào. Thế cảnh này, tầm mỗi người đều tuyệt vọng. Cổ ma chi địa giáng lâm, lại chiến đấu tiếp. Một khi chờ cường giả linh ma tộc chân chính xuất hiện, chỉ có một con đường chết. Đi, rời đi nơi này. Đám người thần đạo từ bỏ qua đám người diệp thiên thánh chủ, bắt đầu điên cuồng phá vòng vây. Muốn đi. Đám người diệp thiên thánh chủ cười gần vọt lên, đồng thời toàn bộ trên không thánh thành. Từng đạo từng đạo kết giới mông lung bắt đầu xuất hiện, phong tỏa lại hết thảy hư không. Đám người diệp thiên, bao quát rất nhiều linh ma tộc khôi lỗi trong cổ ma chi địa, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả. Cấp tốc vây quanh đám người Diệp Huyền, Diệp Huyền toàn lực thôi thúc vô tận dung hỏa, ầm ầm ầm, hết thảy linh ma tộc khôi lỗi tới gần hắn đều bị thiêu đốt nổ tung, căn bản không có cách tới gần quanh thân hắn nửa bước. Cả bọn họ lại ở dưới thánh thành kết giới cùng cổ ma chi địa trấn áp, bọn họ đừng muốn chạy khỏi nơi này. Tiệt Thiên Thánh Chủ ánh mắt âm lạnh, khóe miệng hiện ra cười gằn, lít nhà lít nhít cường giả vây nhốt đám người Diệp Huyền lại, nương theo cường giả trong cổ ma chi địa xuất hiện, thánh thành chiếm cứ thượng phong, hiện ở vùng hư không này Đã bị thánh thành ta triệt để phong tỏa, cho các người một cơ hội đầu hàng cuối cùng, người không đầu hàng, giết chết không cần luận tội. Diệp thiên thánh chủ đứng ngạo nghĩ hư không, cười lạnh nói, nắm chắc phần thắng. Ở đình đầu hắn, hư không đã bị triệt để phong tỏa, tất cả mọi người đều không cảm ứng được pháp tác không gian, càng không cần phải nói qua lại hư không chạy khỏi nơi này. Ta đếm ba tiếng, đầu hàng, vẫn còn có đường sống, không đầu hàng, chỉ có một con đường chết, một, hai. Diệp thiên lạnh lùng nói, thanh âm như tử thần tuyên án kịp tức nương trợ, khiến cho trong lòng mỗi người tuyệt vọng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đồng ý công hiến cho Thánh Thành, một ít thế lực trước lựa chọn nương nhờ vào Thánh Thành, bởi vì đám người thần đạo tử xuất hiện lại phản bội Thánh Thành, mắt thấy không cách nào xông ra trùng vây, vội vàng kêu thành tiếng, bọn họ cả người máu tươi đã bị giết vỡ mật. Ở trước mặt sinh tử, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Một đám gia hỏa không có tiền đồ. Đám người Diệp Huyền thầm hận không ngớt, lẽ nào bọn họ cho rằng nương nhờ vào Thánh Thành Thánh Thành liền thật sự sẽ bỏ qua cho bọn họ sao, nếu Thánh Thành cấu kết ma tộc, như vậy đã hoàn toàn không đặt nhân tộc tồn vong ở trong lòng. Đầu hàng đối phương, vốn là tranh ăn với hổ, tự tìm đường chết. Được, rất tốt. Tiệt thiên Thánh chủ nhìn những thế lực nhất lưu đầu hàng kia, không khỏi cười ha ha. Vừa nãy các người biểu hiện, bản Thánh chủ không tin các ngươi đầu hàng, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi nếu như ai có thể giết chết một võ giả phản kháng, như vậy liền có thể tiếp tục sống sót, cái khác. Đừng trách bản thánh chủ lòng dạ độc ác, chuyện này tất cả mọi người đều do dự, thánh thành đây là để bọn họ tự giết lẫn nhau a, bọn họ nhìn ánh mắt đám người thần đạo tử phẫn nộ, trong lúc nhất thời do dự. Chết! Lúc này Vạn Gia lão tổ đột nhiên khuôn mặt giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào một tên cường giả bên cạnh hắn, người cường giả kia lúc trước chiến đấu vốn đã trọng thương, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt triền năm xẻ bảy. Vèo! Sau khi đánh giết người kia, Vạn gia lão tổ thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Thiên Thánh chủ, định nọt nói: Diệp Thiên Thánh chủ, tại hạ đã hoàn thành yêu cầu của ngươi, hy vọng Diệp Thiên Thánh chủ có thể cho lão phu một cơ hội, lão phu chắc chắn sẽ đi theo Thánh chủ đại nhân làm tùy tùng, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Vạn gia lão tổ, ngươi, tất cả mọi người đều giận tím mặt, từng cái từng cái tức giận không ngớt. Vạn gia lão tổ quả thực là quá đê tiện. Ha ha ha, được, rất tốt. Bản tọa nói được làm được, nếu ngươi đã giết một người đối phương, như vậy bản tọa bảo đảm ngươi bất tử. Diệt thiên thánh chủ cười lớn nói, đa tạ thánh chủ đại nhân. Vạn gia lão tổ mừng rỡ, đứng lên quay về đám người thần đạo tử cười lạnh nói. Chư vị, cái thức thời mới là Tuấn Kiệt, hiện tại thánh chủ đại nhân cho các ngươi một cơ hội sống, chư vị còn không nắm chặt. Đám người thần đạo tử tức đến ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ sôi trào, cõi đời này lại có người vô liêm sỉ như thế. Thế nhưng vạn gia lão tổ cử động. Không thể nghi ngờ để đội ngũ càng thêm rối loạn, lòng người di động, muốn giữ lại chúng ta, liền xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Thần đạo Tử Nộ quát một tiếng, vù, trên mi tâm hắn đột nhiên phóng ra một đạo hồn lực bức người, cấp tốc hòa vào Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp trước mặt, cổ tháp màu đen đột nhiên hắc mang vạn trượng, một luồng lực lượng không gian cuồn cuộn từ bên trong lan tràn ra, ở trong hư không bắn ra một đường nối mông lung. Thần đạo Tử duy trì Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, lạnh lùng nói: "Chư vị, các ngươi nhanh rời đi." đường hầm hư không. Diệp Thiên Thánh chủ biến sắc, không nghĩ tới thần đạo tử ở dưới tình huống hư không phong tỏa, còn có thể đánh vào một đường hầm hư không. Tất cả mọi người đều nghe lệnh, giết tất cả bọn họ, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy trốn. Diệp Thiên Thánh chủ lệnh quát một tiếng, trước tiên vọt lên. Giết. Vô số linh ma tộc khôi lỗi cùng cường giả Thánh Thành, dồn dập vây giết lên. Lạc Tuyết Thành. Trong tay khí thành cổ hỗn thành chủ đột nhiên xuất hiện một thành trì màu đen, cả thành trì cấp tốc lớn lên, hóa thành huyền bảo chu vi mấy mẫu vây quanh cường giả các thế lực lớn ở trong đó, Diệt Thiên Thánh chủ một quyền đánh vào Thành Trì, răng rắc một tiếng, Thành Trì huyền bảo lập tức bị đánh ra một góc, trên tường xuất hiện vô số vết rạn nước. Chưa vị đi mau, mặc dù Lạc Tuyết Thành là viễn cổ phòng ngự trí bảo, nhưng chỉ là pháp bảo cửu gia đình phong, không cách nào kiên trì thời gian bao lâu. Cổ hỗn thành chủ cật lực thôi thúc Lạc Tuyết Thành, sắc mặt tái nhợt hét cao nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, trường 1896, tin thủ hứa hẹn Hai lúc này trong thành trì các cường giả bắt đầu thông qua thần đạo từ hội trưởng mở ra đường hầm hư không rồn dập rút đi lần lượt từng bóng người cấp tốc qua lại tiến vào đường hầm hư không rất nhanh biến mất không còn tam hơi đáng ghét đám người diệp thiên thánh chủ điên điên cuồng tấn công lạc tuyết thành rất nhanh toàn bộ thành trì liền liền xiềng đầu đầu cũng có phế tích vô tận dung hỏa mắt nhìn bọn họ muốn xông vào thành trì pháp bảo diệp huyền liền thôi thúc vô tận dung hỏa hỏa diễm khủng bố tràn ngập cả thành trì ngoại trừ đám người Diệp Thiên Thánh chủ, cường giả thánh thành, ma tộc hồi lỗi phổ thông, căn bản không có cách nhảy vào trong phạm vi hỏa diễm. Ngay vào lúc này, trong cổ ma chi địa đột nhiên dò ra một bàn tay cực lớn, âm ầm trộp vào Lạc Tuyết Thành, trong nháy mắt vô nát lạc tuyết thành, một luồng ma khí kinh người, trong nháy mắt chấn bay vô tận dung hỏa của Diệp Huyền, một luồng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đi vào trong Lạc Tuyết Thành. Phốc phốc phốc, đám người Diệp Huyền đều phun ra một ngụm máu tươi còn có thật nhiều cường giả càng ở dưới nguồn lực lượng này toàn thân nổ tung, hóa thành xương máu. Ầm, sau một đòn, bàn tay ma khí lần thứ hai ầm ầm vồ bắt lại. Hoàng Thiên Tháp, Diệp Huyền nộ quát một tiếng, thời khắc mấu chốt thôi thúc Hoàng Thiên Tháp. Đông, Hoàng Thiên Tháp cùng bàn tay ma khí va chạm, Diệp Huyền lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, huyền mạch trong cơ thể nổ tung, Hoàng Thiên Tháp cũng bị oanh bay ngược ra ngoài. Trải qua hắn ngăn trở một chút, cường giả trong Lạc Tuyết thành nhất thời đi thất thất bát bát. Diệp huyền vội vàng thu hồi hoang thiên tháp, cùng thần đạo tử tiến vào đường hầm hư không? Vù! Đường hầm hư không lập tức đóng kín, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thoát được ngày hôm nay, không trốn được ngày mai, trong vòng ba tháng, thánh thành ta sẽ công phá thế lực lớn các ngươi, nhất thống thiên huyền đại lục. Diệp thiên thánh chủ mắt thấy không đuổi kịp đám người diệp huyền, thân hình liền dừng lại, đứng ở trong hư không lạnh lùng nói, vẻ mặt lạnh lẽo. Ngắm nhìn bốn phía, đám người diệp huyền đều đào tàu còn sót lại hơn trăm tên cường giả đầu hàng thánh thành, từng cái từng cái quỳ dạp dưới đất cúi đầu. nhìn thấy đám người diệp huyền dĩ nhiên đào tẩu, hết thảy người đầu hàng đều cực kỳ hối hận. nếu như sớm biết thần đạo tử có thể dẫn dắt bọn họ đào tẩu, bọn họ căn bản sẽ không lựa chọn đầu hàng thánh thành. chỉ có điều thời điểm như thế này, bọn họ đã không cách nào lại thay đổi lựa chọn của mình. nếu các ngươi lựa chọn đầu hàng bản thánh chủ, vậy rất tốt. đã như vậy, liền trở thành một con chó của bản thánh chủ đi. trên người diệp thiên đột nhiên thả ra từng đạo ma khí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể những người đầu hàng này. Diệp Thiên Thánh Chủ, người đã nói không giết lão phu. Vạn gia lão tổ sợ hãi dẫy dọa, bị ma khí nuốt hết, ánh mắt hoảng sợ. Bản tọa là nói không giết các ngươi, bất quá đối với những kẻ hai mặt như các ngươi, vì mạng sống không từ thủ đoạn nào, bản tọa đương nhiên phải chuẩn bị một ít hậu chiêu. Diệp Thiên Thánh Chủ cười nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. rất nhanh, bao quát vạn gia lão tổ ở bên trong, hơn trăm tên cường giả đầu hàng, từng cái từng cái sắc mặt lù mờ ảm đạm. Âm u đầy tử khí, trong linh hồn lưu lại lạc ấn của Diệp Thiên Thánh chủ, từng cái từng cái sắc mặt tuyệt vọng, từ hôm nay trở đi, sự sống chết của bọn họ hoàn toàn do Diệp Thiên Thánh nắm giữ, không còn tự do. Diệp Thiên Thánh chủ, bằng vào tinh huyết của những cường giả này, còn không cách nào chống đỡ cổ ma chi địa của linh ma tộc ta triệt để giáng lâm. Trên đường chân trời, trong cổ ma chi địa truyền ra một thanh âm ầm ầm. Diệp Thiên Thánh chủ ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Các hạ yên tâm, nếu ta đáp ứng cùng linh ma tộc ngươi hợp tác, Đương nhiên sẽ không đổi ý, hiện tại hải tộc đang tiến công nhân tộc huyền vực, muốn tinh huyết cường giả, nhiều lắm, có điều các hạ đừng quên ngươi và ta trong lúc đó ốc định, chỉ cần ngươi thả ra linh ma tộc ta, sự tình đáp ứng các hạ, bản ma tự nhiên sẽ nói được làm được. Cái thanh âm âm lạnh kia, mang theo lạnh lẽo nói, cực kỳ tà ác, bản tọa tin tưởng các hạ sẽ giữ đúng hứa hẹn. Diệp Thiên Thánh chủ xoay người, quay về tất cả mọi người ở đây lạnh lùng nói, thu thập chiến trường, lập tức xuất phát, hải tộc dám tiến công huyền vực ta như vậy liền để hắn có mệnh đến mất mạng về một tia sát cơ từ trong chỏng mắt Diệp Thiên lướt qua tràn ngập lệ khí thời điểm Thánh Thành đang thu thập chiến trường cách Thánh Thành một triệu dặm hư không nứt ra một lỗ thủng cực lớn từng cường giả từ bên trong đi ra rốt cục trốn ra được. nhìn thấy bầu trời trong xanh cường giả các thế lực lớn đều biểu hiện kích động có vui mừng sống sót sau tai nạn ngắm nhìn bốn phía nhìn đám người lất pha lất phất không ít người trong lòng bi phẫn lần này Thánh Thành tổ chức nhân tộc đại hội. Trong huyền vực chỉ cần là thế lực hàng đầu nổi danh, hầu như tất cả đều tham dự, thế nhưng bây giờ sống sót, cũng chỉ có ba phần mười. Đây là tổn thất lớn cỡ nào. Thánh thành cử động, khiến cho mỗi người đều tức giận không ngớt, triệt để kích phát công phẫn. Thánh thành thực sự là quá phận, dĩ nhiên cấu kết linh ma tộc. Chúng ta còn xem bọn họ là nhân tộc lãnh tụ, quả thực là tội ác ngập trời. Đáng ghét, thực sự là đáng trách. Ở bước ngoặt nhân tộc mặt giáp hải tộc xâm lấn, thánh thành lại cấu kết linh ma tộc, thương tổn cường giả nhân tộc Chuyện này quả thật chính là nhân thần cộng phẫn, đối phương căn bản không sướng là một nhân loại. Chúng ta cùng Thánh Thành không đội trời chung, cùng ít người phẫn nộ gào thép, nhưng chợt mọi người lại kinh hãi không thôi. Tuy bọn họ trốn ra được, nhưng Thánh Thành đã cấu kết linh ma tộc, Thánh Thành muốn nhất thống đại lục, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với các thế lực. Xa xa trên không Thánh Thành, mọi người bây giờ còn có thể nhìn thấy, một tòa đại lục tràn ngập ma khí như ẩn như hiện, phảng phất như một thiên không thành, sáng lâm ở bầu trời huyền vực. Trong đó mà khí hiện lên, tràn ngập khí tức khiến tất cả mọi người run rẩy. Một khi Thánh Thành cùng Linh ma Tộc rảnh tay, các thế lực lớn bọn họ có thể đối kháng Thánh Thành sao? Trong lòng mỗi người đều nặng trịch. Xin mời thần đô, đan tháp, khí thành, Hắc Long cùng dẫn dắt chúng ta, cùng Thánh Thành tử chiến đến cùng. Các cường giả sống sót, dồn dập nhìn về phía nhóm thế lực thần đô. Trường 1897, Diệp Tiêu Giao, Thánh Thành cấu kết Linh ma Tộc, mục đích chính là vì thống trị toàn bộ đại lục. Nếu bọn họ không nương nhờ vào Thánh Thành, chỉ có tử chiến đến cùng. Chư vị yên tâm, kể từ hôm nay, thần đô ta cùng Thánh Thành không đội trời chung. Thần đạo tử lớn tiếng nói, trong trọng mắt thâm thúy thoáng hiện sát cơ. Đàn tháp cũng cùng Thánh Thành không chết không thôi. Thiên dược đại sư vẫn nộ quát. Khí Thành cũng giống như vậy. Cổ hỗn thành chủ giọng ôm ôm quát lên. Cả người bốc lên thô bạo. Còn có lăng thiên tông ta. Phiêu miểu cung cũng gia nhập. Chiến vương môn quyết không thỏa hiệp. Thêm vào sích nguyệt tông ta. Có tam đại thế lực bá chủ tỏ thái độ, các thế lực lớn khác cũng rồn dập lên tiếng, tất cả mọi người đều biết. Nếu như hiện tại mọi người không đoàn kết, như vậy đại lục liền thật sự xong. Chỉ là làm mọi người nghi hoặc chính là, hắc Long Cung vẫn không tỏ thái độ. Lúc trước hắc Long Cung chủ triển lộ ra thực lực, từ lâu để mỗi người đều tâm thần chấn động, thuộc về thế lực bá chủ danh xứng với thực, nếu hắc Long Cung có thể gia nhập, như vậy đối với nhân tộc sẽ có giúp đỡ cực lớn. hắc Long Cung ta, nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thiếu, dưới con mắt mọi người. Hắc Long cung chủ đột nhiên mở miệng nói, "Nguyệt Thần cung ta cũng nghe theo Huyền Quang các mệnh lệnh." Giao Nguyệt phụ đế cũng mở miệng nói, "Chuyện này, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, đây là sự việc thế nào? Tại sao Hắc Long cung cùng Nguyệt Thần cung sẽ nghe Huyền Quang các? Tuy giao Nguyệt phụ đế từ vừa mới bắt đầu vẫn đi cùng Diệp Huyền, ở trong lòng mọi người, Huyền Quang các cùng Nguyệt Thần cung hẳn là quan hệ hợp tác, nhưng hiện tại xem ra, như là quan hệ phụ thuộc ha. Huyền Quang các này đến tột cùng là thế lực gì?" Mà Huyền Diệp lại là người nào? Tất cả mọi người đều dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng nghi ngờ không ngớt. Trước Diệp Huyền triển lộ ra thực lực, cũng làm cho mỗi người hoảng sợ chấn động. Huyền Quang Các ta, tự nhiên là cùng Thánh Thành không chết không thôi. Diệp Huyền hít mắt nói, nếu hắn làm rõ kiếp trước mình vẫn lạc, là cùng Thánh Thành có quan hệ, như vậy mối thù này, đương nhiên phải báo. Không nghĩ tới Thánh Thành lòng muông dạ thú, lần này nếu không phải các hạ phái người nhắc nhở, ba thế lực lớn chúng ta đối với âm mưu của Thánh Thành vẫn chưa hay biết gì. Lúc này ba người thần đạo tử xoay người, đối với Diệp Huyền cảm kích, tiếp theo hắn lại câu mày nói. Có điều lão phu nghi hoặc chính là, các hạ đến tột cùng là ai, vì sao đối với ba thế lực lớn ta hiểu rõ như vậy, hơn nữa còn biết âm mưu của Thánh Thành. Không sai, vì sao lão hủ đối với các hạ, có một loại cảm giác rất quen thuộc. Thiên dược đại sư cũng nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, mắt lộ ra tinh mang. Cổ hỗn thành chủ ở một bên, cũng cao mày trầm tư. Ba thế lực lớn bọn hắn, sở dĩ sẽ xuất hiện ở Thánh Thành. Điều là bởi vì diệp huyền ở trong bóng tối thông báo cho nên mới dáng Lâm Thánh Thành nhìn thấy âm mưu của Thánh thành mà trong đó Công Dương Vũ cũng giúp rất lớn có thần đô phó hội trưởng Công Dương Vũ hỗ trợ nói chuyện mới nói động đám người thần đạo tử mọi người dồn dập quay đầu trong lòng cũng thầm giật mình không nghĩ tới ba thế lực lớn xuất hiện Dĩ nhiên là bởi vì diệp huyền hơn nữa Hắc Long cung cùng Nguyệt thần cung cũng đều nghe theo huyền Quang các hiệu lệnh huyền diệp này đến tột cùng là thần thánh Phương nào kỳ thực trong lòng lão phu đã có một suy đoán thân đạo tử liếc nhìn giao nguyệt phụ đế, lại liếc nhìn công dương vũ. các hạ hẳn là tiêu diêu hồn hoàng a. thiên dược đại sư sững sờ, chợt trong ánh mắt lập tức tuôn ra một đoàn tinh mang. ngươi, tiêu giao, ngươi là tiêu diêu hồn hoàng. cổ hỗn thành chủ ngẩn người. diệp huyền sờ sờ mũi, cười khổ nói, không sai, ta chính là diệp tiêu giao. cái gì, chuyện này, ngươi là tiêu diêu hồn hoàng. ta sớm nên nghĩ đến a. đám người thiên dược đại sư đột nhiên vỗ đầu một cái, mình cái ốc heo này trên đời này có thể làm cho Giao Nguyệt Vũ đế nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ có Tiêu Diêu Hồn Hoàng a cũng chỉ có Diệp Tiêu Giao trưởng lão danh dự của đan tháp trưởng lão danh dự của khí thành năm đó đối với ba thế lực lớn cùng thánh thành đều vô cùng hiểu rõ mọi người khác cũng đều trợn mắt ngoác mồm huyền quang các các chủ dĩ nhiên là Tiêu Diêu Hồn Hoàng trăm năm trước chuyện này nếu là võ giả bình thường còn có thể không biết Tiêu Diêu Hồn Hoàng là ai nhưng ở đây mỗi người đều là cường giả nổi tiếng huyền vực cái nào chưa từng nghe nói qua Tiêu Diêu Hồn Hoàng Tiêu diêu hồn hoàng hắn năm đó không phải ở Thiên Sơn. Một ít cường giả trợn mắt lên, vẻ mặt khó có thể tin, trong lòng giống như cuộn lên sóng to gió lớn. Nơi này một lời khó nói hết. Diệp Huyền cười khổ nói. Bây giờ thời gian khẩn cấp, liền không nói nhiều. Chư vị vẫn là nhanh đi về chỉnh đốn thế lực của mình đi. Bây giờ Thánh Thành đã xé rách Ngụy trang, không ra chốc lát, tất sẽ động thủ với chúng ta. Nếu thế lực của chư vị rút đi trễ, e là... Tiêu giao nói không sai, chư vị lập tức chỉnh đốn thế lực của mình. Trước tiên rút đi huyền vực lại nói, đám người thần đạo tử cũng trầm giọng nói. Thánh thành triển lộ ra thực lực, để mỗi người đều hoảng sợ, mọi người nhất định phải liên hợp lại, mới có hy vọng. Mọi người thương lượng một chút chi tiết nhỏ, rất nhanh lẫn nhau mỗi người đi một ngả. Mãi đến khi rời đi, mọi người vẫn còn khó có thể tin, huyền quang các các chủ huyền diệp dĩ nhiên là tiêu diêu hồn hoàng, thực sự là làm người khiếp sợ cũng bất ngờ. Ở thời điểm các thế lực lớn dồn dập thu dọn đồ đạc, rút đi huyền vực. Diệp Thiên Thánh chủ xuất lĩnh rất nhiều cường giả thánh thành cùng với linh ma tộc khôi lỗi, khởi hành đi tới vị trí của Đại quân hải tộc. Sau khi Diệp Huyền cùng đám người giao Nguyệt Vũ Đế trở lại Nguyệt Thần cung, cũng cấp tốc triệu tập cường giả tông môn. Bây giờ Huyền vực là không thể ở, nhất định phải rút ra Huyền vực, cố thủ một chỗ, mới có tư bản đối kháng thánh thành. Để Diệp Huyền nghi hoặc, là vì sao Diệp Thiên Thánh chủ lại nương nhờ vào linh ma tộc? Nếu như vẻn vẹn là vì nhất thống Thiên Huyền đại lục, hắn căn bản không cần như thế. Hơn nữa một khi thả linh ma tộc ra ngoài, Lấy cá tính của linh ma tộc, nhất định sẽ là đại lục sinh linh đầu thán. Cứ như vậy, đối với Thánh Thành có ích lợi gì? Chương 1898, Hải tộc tận thế, 1. Nghĩ đến trước đó Thánh Thành ở trong bóng tối làm tất cả sự tình, Diệp Huyền có một loại trực giác, Diệp Thiên tuyệt đối có mục đích của hắn, mà cái mục đích này, để hắn không tiếc cùng linh ma tộc hợp tác, thậm chí thả linh ma tộc từ trong viễn cổ phong ấn ra ngoài. Nhưng mà mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Hắn có mục đích gì? Cần hắn ở trăm năm trước giết mình. Tiêu diệt Đông Lăng Hạ gia cùng Hắc Long cung, những chuyện này, hiện tại Diệp Huyền dám khẳng định đều là thánh thành làm, lẫn nhau trong lúc đó tất nhiên có liên hệ nào đó. Hiện tại thánh thành cùng linh ma tộc hợp tác, ở ít ngày nữa tất nhiên sẽ xâm lấn các thế lực lớn. Diệp Huyền cảm thấy gấp gáp, một khi linh ma tộc thoát vây, bằng vào bọn họ, liên thủ thật có thể chống đối sao? Một khi ngăn cản không được, nhân tộc e là không thể may mắn thoát khỏi hủy diệt. Diệp Huyền không thể chờ đợi được nữa muốn tăng thực lực của mình lên. Sau khi an bài xong tất cả, hắn rời vào bế quan điên cuồng luyện hóa lực lượng võ hồn trước đó hấp thu lĩnh ngộ cửu huyền ngạo thế quyết đồng thời không ngừng hấp thu lượng lớn huyền thạch cực phẩm muốn nhờ vào đó lao ra cảnh giới vũ đế xung kích về phía thánh cảnh hắn có loại cảm giác chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể ngăn cản linh ma tộc hạo kiếp huyền vực tầng 7 trên vùng bình nguyên đội ngũ hải tộc đang tập kết giữa bầu trời đâu đâu cũng có hải tộc thâm hải cự thú giống như một loạt chiến hạm đứng ngạo nghĩ trời cao hoàn toàn che đại ánh mặt trời có tới mấy ngàn vạn chiến sĩ hải tộc, phân tán ở trên vùng bình nguyên Bao La, phóng tầm mắt nhìn tới, thật giống như châu chấu liết nhà liết nhít. Ở vị trí trung ương hải tộc, Hải hoàng cùng tứ đại hải thần tướng, cùng với rất nhiều cường giả hải tộc, tụ tập cùng nhau, thương thảo kế hoạch tiến công Thánh Thành. Hải hoàng bệ hạ, nhân tộc này thực sự là quá yếu, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, hải tộc chúng ta liền trực tiếp đánh vào Huyền vực tầng 7, thậm chí không có chịu đến bao nhiêu chống lại hữu hiệu. Cái gọi là đại lục chi chủ, chỉ đến như thế. Một tên cường giả hải tộc cười lạnh nói, cả người hắn trải rộng vảy giáp đen kịt, như bao trùm lên một tầng chất sừng cứng rắn, chính là người mạnh nhất của thần hải tộc, cũng là một tên hải tộc đại tướng cửu giai tam trọng đỉnh phong. ha ha, những nhân tộc này ăn nhàn quá nhiều năm, sợ là sớm đã không biết nên làm sao chiến đấu a. Một cường giả hải tộc khác chào phúng cười to, trong giọng nói tràn đầy hung hăng. Như vậy xem ra, nhân tộc Thánh Thành kia e là cũng chỉ thường thôi, hải hoàng bệ hạ, chờ chúng ta công phá nhân tộc Thánh Thành. Bệ hạ phải cố gắng ban thưởng chúng ta à. Ha ha ha, chiếu tốc độ bây giờ xem ra, e là lại qua mấy ngày, chúng ta liền có thể đánh vào nhân tộc Thánh Thành, triệt để chiếm lĩnh cả nhân tộc huyền vực. Từng cường giả hải tộc làm càn cười to, trên mặt tất cả đều là vẻ phách lối, tùy tiện không ai bị nổi. Từ khi hải tộc công phá đại lục bình phong, đổ bộ thiên huyền đại lục tới nay, bọn họ hầu như không có bị chút chống đối hữu hiệu nào, dọc theo đường đi, một đường thông suốt, vẹn vẹn tiêu hao nửa tháng. Liên đánh vào huyền vực tầng 7, trong lòng đối với nhân tộc tự nhiên là xem thường. Chư vị, đừng quá thả lỏng, nhân tộc có thể thống trị thiên huyền đại lục nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có thực lực, chư vị phải cẩn thận một ít, để tránh khỏi rơi vào mưu kế của nhân tộc. Hải Long Tôn Hội không khỏi trầm giọng nói. Tôn Hội, ngươi quá nói chuyện giật cân đi, hiện tại nhân tộc này, thật sự có thực lực thương tổn được chúng ta sao? Không sai, hải tộc chúng ta ở vô tận hải tĩnh dưỡng ba vạn năm, có thể nói binh cường mã tráng. Nhưng đại lục nhân tộc có người nói vẫn cùng yêu tộc đối kháng, thực lực nhỏ yếu, e rằng cũng là lẽ thường. Tôn hội, ta nghe nói lần trước ngươi chấn thủ hải tộc cấm địa, bị cường giả nhân tộc xông vào, đồng thời bình yên rời đi, sẽ không bởi vì chuyện này, cố ý khu đại thực lực của nhân tộc chứ. Ha ha ha, một ít cường giả hải tộc, không khỏi trao phúng cười nói, bốn thần tướng ở hải tộc tuy địa vị cao thượng, nhưng này cũng chỉ là ở trong hải tộc phổ thông, đối với bọn họ những bộ tộc lánh đời ở nơi sâu xa của vô tận hải. Lại không có chút lực trấn nhiếp, hư, các người không tin liền nhìn, sớm muộn sẽ có vị đắng cho các người ăn. Tôn hội hư lạnh một tiếng, cùng nhân tộc giao thiệp nhiều nhất, hắn tự nhiên biết thực lực của nhân tộc, tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lần này cử động của nhân tộc, xác thực là có chút quỷ dị. Trên bảo tọa, Hải Hoàng Cao mày nói, ngẩng đầu lên, tự hồ muốn xuyên thủng hư không vô tận, dò xét đến thánh thành. Đã từng hợp tác với chấp pháp điện, hắn biết rõ thực lực nhân tộc mạnh bao nhiêu. Điều không cũng sẽ không để cho chỉ là một hắc long cung, liền ngăn cản bước chân hải tộc hắn nhiều năm như vậy. Lần này tiến công huyền vực, hải hoàng đã làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài, lúc này mới mang ra nhiều thâm hải cự thú như thế, hầu như dốc toàn bộ lực lượng của cường giả hải tộc. Nhưng không ngờ, một đường thông suốt, ung dung liền đánh vào huyền vực tầng 7. Những thế lực cường đại trong nhân tộc kia, ngoại trừ và bắt đầu lũ ra cùng vạn thú sơn trang, hầu như chưa từng xuất hiện một cái. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Một tia cảm giác bất an mơ hồ ở trong lòng hắn chậm rãi quanh quẩn. Chư vị nghe lệnh, tiếp đó, chúng ta sẽ tiến công nhân tộc huyền vực bát trọng. Ta tin tưởng nhân tộc tuyệt sẽ không dễ dàng để chúng ta đi tới chỗ hạch tâm của bọn họ, vì lẽ đó nhất định sẽ bày xuống phòng tuyến ngăn cản, mọi người ngàn vạn lần không thể xem thường." Hải Hoàng quát lạnh nói. "Vâng." Rất nhiều cường giả hải tộc cùng kêu lên chói tai, Hải Hoàng mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Ở dưới mệnh lệnh của Hải Hoàng, hải tộc cẩn thận từng ly từng tí, Bắt đầu tiến hành xâm nhập huyền vực Bát Trọng, Thánh Thành liền ở vào huyền vực Cửu Trọng, mà tầng 8 là trở ngại cuối cùng trước Cửu Trọng, rất nhiều cường giả hải tộc vốn tưởng rằng nhân tộc trước không có tiến hành phản kích hữu hiệu, nhất định là chuẩn bị tụ tập binh lực, ở tầng 8 tiến hành một hồi công phòng đại chiến. Nhưng khiến hải tộc không ngờ tới chính là, đại quân bọn hắn hầu như không có đụng phải bất kỳ trở ngại, liền ung dung đánh vào tầng 8. Trường 1899, hải tộc tận thế, hai Hải hoàng đại nhân có phải là lo xa rồi không? Ta xem nhân tộc là thật không có sức phản kháng. Lại đi tiếp, chính là huyền vực cửu trọng thánh thành, chỉ cần công phá cửu trọng, hải tộc ta sẽ triệt để chiếm cứ trọng địa nhân tộc. Cường già hải tộc mừng rỡ như điên. Không tốt. Đột ngột, hải hoàng tự hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú hư không phía trước. Âm âm, chỉ thấy hư không phía trước trong nháy mắt nổ tung, từng cường giả khí thức rộng rãi, từ bên trong cất bước mà ra đồng thời trên đường chân trời một mảnh đại lục mênh mông chậm rãi dáng lâm che đậy xung quanh mấy trăm ngàn dặm lít nhà lít nhít lên tới hàng ngàn hàng vạn cường giả nhân tộc xuất hiện ở xung quanh đại quân hải tộc những cường giả nhân tộc này mỗi cái mặc áo giáp màu đen cả người tỏa ra khí tức âm lạnh tà ý đồng thời mỗi một cái tu vi đều chí ít ở trên vũ đế nhị trọng còn vũ đế nhất trọng thì càng nhiều nhân tộc tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy trong lòng hải hoàng cảm giác nặng nề cường giả nhân tộc đỉnh phong. Số lượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, bóng người lít nhà lít nhíp, mỗi một cái đều trên vũ đế, số lượng hầu như không thể nào tưởng tượng được. Tuy lần này hắn hải tộc điều động mấy ngàn vạn đại quân, nhưng cường giả vũ đế, nhiều nhất cũng chỉ gần 10 vạn, trong này còn bao gồm vũ đế nhất trọng đến vũ đế tam trọng đỉnh phong. Chư vị hải tộc, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu a. Ở thời điểm hải tộc khiếp sợ, trong đám người, Diệt Thiên Thánh chủ, Phúc Thiên Ma Thánh, Cận Ly Phó Thánh chủ, Long đạo nhân, chậm rãi đi ra lạnh lẽo nhìn chằm chằm đại quân hải tộc, khóe miệng hiện ra nụ cười gằn, ánh mắt kia thật giống như nhìn một khối thịt mỡ. Một luồng uy thế hủy thiên diệt địa bao phủ ra, mạnh mẽ trấn áp ở trên người chiến sĩ hải tộc. Phúc Thiên Ma Thánh, nhiều tinh huyết cường giả như vậy, nên đủ để cổ Ma Chi địa giáng lâm chứ? Tiệp Thiên Thánh chủ nhìn về phía Phúc Thiên Ma Thánh, từ tốn nói, "Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi." Ha ha ha, nhiều tinh huyết như vậy, chà chà, thật là khiến người ta hưng phấn. Phúc Thiên Ma Thánh liếm đầu lưỡi, gằn giọng cười nói, Giữa hai người trò chuyện, hoàn toàn không nhìn cường giả hải tộc, coi bọn họ không tồn tại. Trong lòng Hải Hoàng, nhất thời dâng lên một cảm giác không ổn, đặc biệt Đại Lục trôi nổi phía chân trời kia, càng cho hắn một loại cảm giác không cách nào chống lại. Lui lại rút đi nơi đây, căn bản không chờ chiến tranh bạo phát, Hải Hoàng nhất thời lớn tiếng quát lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Thiên Thánh chủ, lộ ra một tia kinh sợ. Hải tộc không khỏi rối loạn lên, không biết vì sao chiến tranh còn chưa bắt đầu, Hải Hoàng bệ hạ cũng đã ra lệnh cho bọn họ lui lại. Đã đến nơi này, Hà Tất vội vã rời đi như vậy, đều ở lại đây đi. Diệp Thiên cười lạnh, vung tay phải lên, quát, động thủ, cong cong cong cong vù. Tảng lớn linh ma tộc khôi lỗi, nhất thời từ trong cổ ma chi địa bay xuống. Trong phút chốc, có mấy chục vạn khôi lỗi điên cuồng giết vào trong đại quân hải tộc. Xì xì, máu tươi, như hoa trong nháy mắt tỏa ra, cực kỳ sán lạn. Tiếng kêu thảm thiết kinh người cấp tốc truyền ra, đại quân hải tộc nhất thời như gặt lúa mạch, rồn dập đổ ngã. Đối mặt thánh thành cùng cường giả linh ma tộc, hải tộc căn bản không có một chút sức chống cự, mỗi một giây đều có vô số chiến sĩ vẫn lạc. Chuyện này căn bản là một hồi đồ sát, không thể, nhân tộc làm sao đột nhiên có nhiều cường giả như vậy. vẻ mặt hải hoàng kinh nộ, nhìn tảng lớn tảng lớn hải tộc vẫn lạc, cả người hắn lửa giận ngút trời, trong lòng phẫn nộ đan sen. Không lo được so dự, hải hoàng cầm trong tay tam so kích, cấp tốc nhằm về phía đám người diệp thiên thánh chủ, tam so kích vung lên, một đạo kích quang xanh thầm Cấp tóc bạo lướt ra, khóe miệng diệp thiên thánh chủ bật cười, hai tay nhẹ nhàng ép một chút, ầm. Hải hoàng bù ra ánh sáng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi phấn dập tắt, một luồng khí tức cực kỳ kinh người, trong nháy mắt bao phủ ra, lực lượng lĩnh vực mãnh liệt, càng chấn động đến mức lĩnh vực của hải hoàng run rẩy không ngớt. Bán thánh, ngươi cũng là cường giả bán thánh, sao có thể có chuyện đó? Hải hoàng kinh độ không ngớt, vẻ mặt chấn động, sở dĩ hắn dám xâm nhập thiên huyền đại Lục. Hoàn toàn là bởi vì hắn đột phá bán thánh, ở tình huống quy tắc không hoàn chỉnh như bây giờ, bán thánh, đã là cảnh giới tối cao, hắn căn bản không có gì lo sợ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, nhân tộc Diệp Thiên Thánh chủ dĩ nhiên cũng là cường giả bán thánh, này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn sớm biết nhân tộc nằm giữ cường giả bán thánh, hắn căn bản không thể dễ dàng như thế, liền dám đánh vào huyền vực. Ha ha ha, Diệp Thiên Thánh chủ, đây chính là hải tộc hải hoàng sao, chỉ đến như thế hai con người của phúc thiên ma thánh nhìn chăm chằm hải hoàng phát sinh tiếng cười dữ tợn thân hình hắn cấp tốc hóa thành một đạo ma khí bao phủ về phía hải hoàng phá hải hoàng tức giận hét lớn trở tay bổ ra một kích âm âm phúc thiên ma thánh biến thành ma khí trong nháy mắt bị hắn phá tan một khe hẹp dài trong lỗ thủng ma khí đạo đạo khí tức tà dị không ngừng bốc lên ha ha ha thật sự có tài tiếp một chiêu này của bản ma thánh trong sương mù màu đen thân hình của phúc thiên ma thánh như ẩn như hiện. Một bàn tay ma khí cấp tóc che đậy xuống, trong nháy mắt vỗ vào trên người hải hoàng. Hải thần bảo vệ. Hải hoàng hét lớn một tiếng, bên ngoài thân xuất hiện một vòng bảo vệ xanh thẳm, bị đánh bay ra ngoài. Về mặt hắn kinh nộ, nhìn chằm chằm vào Phúc Thiên Ma Thánh. Ngươi, ngươi không phải nhân tộc. Ha ha ha, bản ma thánh chính là linh ma tộc Phúc Thiên Ma Thánh. Phúc Thiên Ma Thánh giữ tận cười to, sau khi ở thánh thành chiến một trận, Phúc Thiên Ma Thánh hấp thu lượng lớn tinh huyết của cường giả nhân tộc. Làm cho thực lực của hắn cũng khôi phục lại cấp bậc bán thánh. Bực cái gì? Linh ma tộc. Hải hoàng kinh nộ lên tiếng, thân là hải hoàng, hắn làm sao không biết đại danh của Linh ma tộc, ở thời đại viễn cổ, là chủng tộc tà ác bị bách tộc cộng phạt, là tồn tại tuyệt diệt thiên hạ. Trận đại chiến viễn cổ đó, Linh ma tộc không phải tử thương nặng nề, triệt để diệt tuyệt sao, ngay cả Linh ma đại lục cũng bị cường giả các tộc đánh vào thời không loạn lưu, lạc lối ở trên hư không, làm sao vẫn còn có cường giả sống sót. Chưa 1900, Cổ minh ma tôn, càng làm cho hải hoàng sợ hãi chính là, nhân tộc dĩ nhiên cùng linh ma tộc hợp tác, lẽ nào nhân tộc không sợ linh ma tộc thoát vây, diệt luôn nhân tộc sao? Ngẩng đầu lên, hải hoàng nhìn bốn phía, từng linh ma tộc khôi lỗi cả người tỏa ra ma khí ngập trời, đang điên cuồng chém giết cường giả hải tộc. Mỗi một giây, đều có tảng lớn tảng lớn cường giả hải tộc vẫn lạc, tiền huyết bắn tung té, nhìn thấy mà giật mình. Đi, giờ đi nơi này, mau chóng rời đi lãnh địa nhân tộc. Hải hoàng gào thét lên tiếng Kia là linh ma tộc A, lại tiếp tục như thế, hải tộc hắn nhất định sẽ toàn quân bị diệt. và giờ phút này, trong lòng hải hoàng tràn ngập hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chọn rời đi vô tận hải đi tiến công lãnh địa nhân tộc. Đi, mau trốn. Hải tộc tứ thần tướng dục huyết phấn chiến, mỗi cái trọng mắt đều đỏ, không còn tâm chiến đấu, từng cái từng cái phá tan hư không, muốn trốn khỏi lần này. Nếu để cho các người đào tẩu, đó mới gọi buồn cười. Diệt thiên thánh chủ cười lạnh một tiếng, phung tay lên con con con con con vũ ở các nơi trong huyền vực bát trọng đột nhiên dâng lên từng đạo từng đạo ánh sáng mông lung những ánh sáng này cấp tốc hình thành một trụ trời bao phủ cả đại quân hải tộc và trong đó lực lượng đáng sợ tràn ngập các loại phù văn lóng lánh lúc trước tinh huyết của lượng lớn cường giả hải tộc vẫn lạc dồn dập dâng lên phía chân trời hóa thành một trận văn màu máu cực lớn âm âm cổ ma chi địa ở giữa bầu trời được cỗ lực lượng này thoải mái tỏa ra đạo đạo ánh sáng màu đen từ trong hư không chậm rãi đi ra. Một luồng lực lượng thời không kinh người, phong tỏa lại trong phạm vi mấy vạn dặm, nhốt hết Thải Đại Quân Hải tộc ở bên trong. Xong, sắc mặt Hải Hoàng như cho nguội, từ trong đại lục kia, hắn cảm giác được một luồng lực lượng và khí tức kinh người đang thức tỉnh, nguồn lực lượng này, cho dù hắn thân là bán thánh, cũng cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hơn nữa lúc này, xung quanh mấy vạn dặm hư không đã hoàn toàn bị phong tỏa, loại cường độ phong tỏa này, thậm chí hắn là bán thánh, cũng không cách nào mở ra, nói cách khác, bây giờ mấy ngàn vạn đại quân hải tộc đã hoàn toàn bị phây ở nơi này, trở thành cua trong dọ. Hải tộc liệt tổ liệt tông, hải hoàng ta xin lỗi hải tộc. Vé mắt hải hoàng chảy xuống hai hàng huyết lệ, trật hắn đột nhiên ngẩn đầu, toàn thân tỏa ra sát cơ kinh người, ánh mắt đỏ như máu, điên cuồng nói. Nhân tộc cùng linh ma tộc muốn diệt hải tộc ta, cũng không dễ như vậy. Thế thầy tướng sĩ hải tộc nghe lệnh, giết cho ta, giết chết một là một, để nhân loại cùng linh ma tộc biết, muốn nuốt hải tộc ta. Nhân tộc cùng linh ma tộc cũng phải gãy mấy cái răng. Cả người hải hoàng tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, các loại hải tộc kỳ bảo ở quanh người hắn hiện lên, trong nháy mắt giết vào trong cường giả thánh thành cùng linh ma tộc khô lỗi. Giết! Giết một không thiệt thòi, giết hai cái kiếm lời một. Muốn diệt hải tộc ta, không dễ như vậy. Từng tiếng giống vẫn nộ vang vọng thiên địa, mấy người hải long tôn hội cũng điên cuồng, liều lĩnh giết vào trong đám người. Đối mặt uy hiếp của cái chết, rất nhiều cường giả hải tộc giống như điên cuồng, bùng nổ ra thực lực trước nay chưa từng có. Lại chém xuống không ít cường giả thánh thành cúng linh ma tộc khôi lỗi. Song phương trong lúc đó bạo phát một hồi huyết chiến. Thế nhưng, nhân tộc nắm giữ diệt Thiên, Cận Ly, Long Đạo Nhân cùng với Phúc Thiên Ma Thánh. Dù sao thực lực mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa khí tức trong cổ ma chi địa không ngừng chấn áp xuống, làm cho cường giả hải tộc không ngừng vẫn lạc. Nương theo lượng lớn tinh huyết gia nhập, cổ ma chi địa không ngừng đi ra hư không. Rốt cục ở sau nửa canh giờ, ở một tiếng, một tòa đại lục chi vi mấy vạn dặm một cục triệt để dáng Lâm Huyền vực bát trọng. Ha ha ha, bổn ma tôn rốt cục thoát vây rồi, bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu vạn năm a. Một tiếng cười cằn rỡ, hưng phấn, bá đạo, hung hăng, ở trong thiên địa phang vọng, chấn động đến mức hư không run rẩy, của mã chi địa rốt cục tầm một tiếng nổ tung ra, từ trung phi lướt ra rất nhiều cường giả khí tức của mỗ. Đầu lĩnh kia, đầu sinh hai sừng, con mắt đỏ đậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ma khí ngập trời, như địa ngục ác ma đi vào nhân gian. Nó vừa đến thiên địa liền nhắm Hải Hoàng cả người đậm máu, đột nhiên chụp tới, âm âm, bàn tay màu đen kia ẩn chứa quy tắc vô tận, Hải Hoàng cật lực muốn chống đối, nhưng hắn vốn bị thương nặng, càng không thể ra sức, bị bàn tay màu đen kia vừa bắt được, khí tức huyết nhục thật tinh khiết, chà chà, cường giả linh ma tộc kia hưng phấn cười to, thôn phệ tinh huyết của Hải Hoàng vào trong cơ thể mình, muốn cắn nuốt bổn hoàng, bổn hoàng chính là Hải tộc Hoàng thất, há dung bọn ngươi khi nhờn, cho dù chết, bổn hoàng cũng phải chết quang minh chính đại. Biết mình vô lực chạy trốn, hải hoàng đột nhiên xúc động huyền hải trong cơ thể, tự bạo thân thể mà chết, sóng trùng kích khủng bố bao phủ qua, không biết đánh chết bao nhiêu thánh thành cùng khôi lũ linh ma tộc. Tên đáng chết này, cường giả linh ma tộc kia nhìn bàn tay bị chấn thương, giết cào không ngớt, sau đó đột nhiên hút một cái, lượng lớn tinh huyết như cầu vồng, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn khí tức trong cơ thể hắn lập tức cắp tóc kéo lên. Mất đi hải hoàng chống đỡ, lại có cường giả linh ma tộc gia nhập Toàn bộ hải tộc không còn chút sức chống cự, cuối cùng bị triệt để chém giết, không một may mắn sống sót. Trên đại lục, thi thể chết đi trồng chất như núi, chảy ra dòng máu, hội tụ thành vô số trường hà, để huyên vực bát trọng như địa ngục giữa trần gian. Chúc mừng cổ Minh Ma Tôn đại nhân thoát vây. Phúc Thiên Ma Thánh vội vàng đi tới trước mặt cường giả linh ma tộc kia, quy một chân trên đất, biểu hiện kích động nói. Không sai, Phúc Thiên ngươi làm không tệ. Cổ Minh Ma Tôn gần giọng cười to nói, hắn thở một hơi thật dài, vẻ mặt dư vị bao nhiêu năm, không biết bị nhốt bao nhiêu năm, bổn ma tôn rốt cục tái hiện đại lục. nó tùy ý cười to, ma khí ngập trời bao phủ, chấn động đến mức rất nhiều cường giả thánh thành cách đó không xa, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệch, thân hình chập chờn, cái sát cơ nồng nặc kia như muốn giết hết tất cả thế gian, khiến người ta biến thành một mảnh luyện ngục. bao quát hai người cận ly phó thánh chủ, long đạo nhân cũng ở dưới cỗ sát cơ này hơi thay đổi sắc mặt.